Không biết vị kêu kêu Điển Tú Vân Đan Sư, có phải hay không có thể kéo dài trước hai chàng thành tích? Trên đài chú ý Điển Tú Vân không ở số ít, nói chuyện phiếm nội dung cũng đều quay trung quanh ở này trên người. Rốt cuộc nếu lần này Điển Tú Vân có thể thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, như vậy Điển Tú Vân nói không chừng cũng có thể bước lên ngũ phẩm đan sư hàng ngũ. Tăng phẩm tứ phẩm đan dược luyện chế vốn là không phải quá phức tạp, nhưng là ngũ phẩm đan dược cũng không phải là như vậy hảo luyện chế, muốn ta xem.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 Này trong chốc lát Nam Ngọc nhưng thật ra đối Điền Tú Vân tràn ngập tự tin, cùng phía trước ở sân thi đấu ngoại thấp thỏm bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Gia Gia, mặc kệ như thế nào, đội trưởng lần này xác thật là bị nhà ta liên lụy. Nam Thương khép cao mày đối Nam Kỳ Dương nói. Ơn, không tội, là cái này lý, bất quá trước mắt nhìn chầm chằm chúng ta người rất nhiều, không hảo làm cái gì, quay đầu lại Gia Gia chuẩn bị một phần lễ vợ, người thay ta tặng cho các ngươi đội trưởng, biểu đạt một chút xin lỗi. Nam Kỳ Dương nghĩ nghĩ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 Tự nhiên là thật cao hứng. Vì thế chỉnh tràng ngọ yến, mọi người liền xem 5 kỳ dương hòa điển tú vân hai người giao lưu thịnh hoan, có kia người khác muốn chen chân hai người nói chuyện hiếm, phần lớn đều là hàn huyên không vài câu đã bị vắng vẻ tới rồi một bên. Tình hình này xem ở người có tâm trong mắt, thực hiển nhiên chính là 5 kỳ dương đã thành công mời trào điển tú vân, nếu không vì cái gì điển tú vân đối những người khác đều thái độ giống nhau, duy độc cùng 5 kỳ dương tương liêu thắng hoan. Trái lại, Nam Kỳ Dương cũng vẫn luôn ở giúp Điển Tú Vân thoái thác đến từ người khác mời chào. Ngọ yến còn không có chính thức kết thúc, Điển Tú Vân đã cùng Nam Kỳ Dương liên hệ đưa tin phủ, hơn nữa ước hảo chờ đại hội sau khi kết thúc, Điển Tú Vân lại đến Nam gia làm khách, đến lúc đó hai người thế tất phải tiến hành một lần luận đạo. Hai người tách ra trước, Nam Kỳ Dương còn truyền âm hướng Điển Tú Vân bảo đảm, giống đệ tam trận thi đấu trong lúc phát sinh năm vào, đệ tứ chẳng tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện, làm Điển Tú Vân yên tâm tham gia thi đấu chính là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 Đệ tư chẳng quy định không hề cố định luyện chế đăng dược, này cho đang ngồi 8 vị tuyển thủ càng nhiều khả năng tính, mỗi người đều có thể đi luyện chế chính mình có năm chắc đăng dược, hoặc là lựa chọn khó khăn không cao đăng dược. Cho nên trận này tỉ thí không xác định tính rất cao, không nói được còn sẽ có thứ 5 chàng, bất quá trước mắt mọi người nhất chú ý khẳng định trận này tỷ thí. Điền tú vân đầu tiên là suy xét một chút chính mình muốn luyện chế đăng dược, nhất định là không quá phức tạp, nhưng là nhất định có thể so những người khác luyện chế lục phẩm đàn phần thắng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 Đến nỗi mặt khác 7 tên dự thi đan sư, trong đó 4 người là hoàn toàn không có luyện chế quá lục phẩm đang dược, mà có 3 người là có bất đồng trình độ tiếp xúc quá luyện chế lục phẩm đang dược, trong đó 1 người vẫn luôn không có luyện chế thành công quá lục phẩm đang dược, mà khác 2 người đều từng có thành công luyện chế thành lục phẩm đang trải qua. Bất quá này 7 người lựa chọn đều là từng người biết đến dễ dàng nhất lục phẩm đang dược, rốt cuộc đây là một hồi thi đấu, mà không phải bọn họ ngày thường luyện đan, cho nên cuối cùng khẳng định đều là tưởng buôn hảo thứ tự đi.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 Hơn nữa tốc độ còn như thế mau Ngay cả trên đài vài vị giám khảo Cũng đều vẻ mặt không thể tin tưởng Phải biết rằng Điển Tú Vân luyện chế toàn quá trình Đều bị bọn họ xem ở trong mắt Không chỉ có động tác thông thuận Ngay cả một chút do dự tình huống đều không có xuất hiện Tựa hồ này đàn dược đối phương Đã luyện chế quá rất nhiều lần giống nhau thuần thủ Chờ đến Điển Tú Vân thành công thu đan sau Ở đây mọi người đã có thể dự kiến Lần này luyện đan đại hội đệ nhất Danh đã không cần nói cũng biết Hơn phân nửa là phải bị Điển Tú Vân trích đến vòng Quế Điền đan sư hảo bản lĩnh, chúc mừng. Điền tú vân trình đi lên đan dược, giám khảo đoàn đều nhất nhất tự mình xem qua. Cảm ơn. Điền tú vân khách khí đáp lại giám khảo tịch, trên mặt biểu tình đạm nhiên chung mang theo khiếm tốn, cũng không thấy một tiêu ngạo khí. Đối mặt điền tú vân biểu hiện, đang ngồi giám khảo không thể không thừa nhận, này không phải một cái sẽ cuồng vọng tự đại người, hơn nữa vừa thấy chính là cái tính cách chờ một người. Thật vất vả cùng giám khảo tịch một chúng giám khảo hàn huyên xong điền tú vân liền vội vàng đi ra sân thi đấu Cùng phía trước giống nhau, lần này tỉ thí là có thời gian kỳ hạn, trừ phi sở hữu dự thi đàn sư tất cả đều lập trường, nếu không liền phải chờ đến thi đấu thời gian kết thúc, mà kết quả cũng muốn lúc ấy mới có thể ra tới. Đương trận này kết quả ra tới sau, mọi người nhìn bảng đơn thượng danh sách, trước tiên trong đầu quanh quẩn chính là quả nhiên như thế. Chúc mừng ngươi, đội trưởng, chúng ta liền biết này để nhất danh phi người Mạc Trúc. Nam Ngọc Cao hưng phân chấn lôi kéo Điển Tú Vân tay nói. Cảm ơn. Điển Tú Vân nhìn đến như vậy kết quả. Trong lòng cũng thập phần cao hứng, này ý nghĩa nàng có thể có cơ hội tiến vào luyện đan minh nhất trung tâm tàng thư các. Cơ hội như vậy, chính là nam gia huynh mội cũng là không có, chẳng sợ bọn họ thân ra ra là luyện đan minh đại trưởng lao, nhưng là cũng như cũ không có tư cách tiến vào tàng thư các tầng cao nhất. Đội trưởng lần này chính là liên tục liên tục bốn chàng đầu quan, không lấy đệ nhất đều không bình thường. Nam thương có trung minh dự nói, sư phó chính là lợi hại. Bánh khê hiển hiện tại tâm tình đã không phải có thể sử dụng cao hứng tới hình dung. Mụ mụ lợi hại. Nhất nhất cũng đi theo nói ngọt khen nói. Được rồi, bị các ngươi này một khen, ta đều mau bay lên. Điền tú vân buồn cười ngăn lại mọi người đối nàng thổi phồng. Đoàn người thực mau rời đi thi đấu hội trường, liên lạc mặt khác còn ở ẩn tiên thành nhan linh tiểu đội thành viên. Hôm nay bắt đầu, trận này thịnh hội đã không sai biệt lắm kết thúc. Ở cùng nhan linh tiểu đội thành viên gặp nhau sau. Ngay sau đó nên đón chính là buổi tối luyện đàn đại hội nghi lễ bế mạc, nghi lễ bế mạc thượng trừ bỏ lại một lần công bố thi đấu kết quả, cũng sẽ đối tiền tam danh được ban phát khen thưởng. Đương Điển Tú Vân bắt được có thể tiến vào tàng thư các đỉnh tầng lệnh bài sau. Điển Tú Vân đánh trong lòng cảm thấy lần này đi vào ngự linh giới thật là không uổng công chuyến này, đến nỗi đệ nhất danh mặt khác phần thưởng, so với này khối lệnh bài tới nói, đối Điển Tú Vân đều không có càng nhiều giá trị. Luyện đàn đại hội chính thức kết thúc sau, Điển Tú Vân đầu tiên làm chuyện thứ nhất Chính là đáp ứng lời mời đi nằm ra, hoàn thành bọn họ phía trước ước định, dùng xong cơm sau liền trực tiếp tiến vào luận đạo phân đoạn. Trận này luận đạo so với Điền Tú Vân phía trước cùng Thái Thượng trưởng lão lần đó thời gian muốn đoạn, chỉ một ngày nhiều thời giờ liền kết thúc lần này luận đạo. Kết thúc cùng năm kỳ dương ước định sau, Điền Tú Vân lại lần nữa dặn dò bành khê hiển mang hào nhất nhất, sau đó nàng chính mình liền trực tiếp một đầu chui vào tàng thư các. Điền Tú Vân được đến này khối lệnh bài, không đơn giản là có thể tiến vào tàng thư các đỉnh tầng Toàn bộ tàng thư các đều có thể tiến bảo, chẳng qua lệnh bài là dùng một lần, cho nên Điền Tú Vân trừ phi là đem tàng thư các đều dạo xong, nếu không một khi đi ra ngoài, liền lại không cơ hội tiến vào Vì thế, Điền Tú Vân trực tiếp tính toán đem toàn bộ luyện Đan minh tàng thư các đều xem một lần trở ra, cho nên trong lúc này nàng cần thiết an bài hảo nữ nhi cùng đồ đệ, như thế mới có thể yên tâm tiến vào tàng thư các. Chương 384 đã từng bí ẩn. Luyện đan minh tàng thư các không hổ là lệnh sở hữu tu sĩ đều su chi nếu hạc địa phương, điền tú vân từ tầng thứ nhất bắt đầu, liền phát hiện rất nhiều hiếm có cất chứa. Tàng thư các tổng cộng 5 tầng, tầng thứ nhất tất cả đều là cơ sở tu luyện hoặc là luyện đan thư tịch ngọc giản, tầng thứ 2 tất cả đều là về luyện đan phương diện nội dung, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cất chứa đều là tương đối khó được công pháp cùng một ít mặt khác tu chân phương diện nội dung. Mà tầng thứ 5 còn lại là nhất trung tâm địa phương Nơi này trừ bỏ góp nhặt một ít quý hiếm đan phương cùng luyện đan thuật, càng có rất nhiều về tu chân giới lịch sử ký lục. Mà chân chính có giá trị, hoặc là nói hấp dẫn điển tú vân, đó là này đó về tu chân giới lịch sử tiến trình, nàng vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới ngự linh giới hình thành, đã từng tu chân giới lại là như thế nào phồn vinh. Lại nói điển tú vân xem xong một tầng liền hoa một ngày nhiều thời giờ, cũng là vì một tầng nội dung phức tạp, hơn nữa là cả tòa tàng thư các tàng thư nhiều nhất. Xem xong tầng thứ nhất sau, Điền Tú Vân liền ngay sau đó lên lầu 2, lầu 2 nhiều là cùng luyện đàn tương quan thư tịch ngọc giản, Điền Tú Vân một vòng xem đi xuống, nhưng thật ra có không ít là nàng chuyển thừa bên trong không có. Ở hai tầng dùng gần một ngày thời gian sau, Điền Tú Vân ngay sau đó đi lầu 3, lầu 3 so với lầu 2 cùng lầu 1, tàng thư lượng muốn tiểu rất nhiều, bất quá nội dung nhiều là cùng tu luyện tương quan, đáng tiếc này đó nội dung nàng chỉ có thể xem, lại không thể sao chép chỉ có thể dựa vào chính mình ngạnh nhớ này đó nội dung. Lầu 3 tiêu phi điển tú vân 2 ngày nhiều thời giờ, lúc sau chính là tiến vào lầu 4 xem xét, tàng thư các lầu 4, ở luyện đan minh cũng là chỉ có cao tầng mới có thể tiến vào, bình thường luyện đan minh thành viên là không có quyền hạn tiến vào. Lầu 4 cất chứa rõ ràng so với phía trước 3 tầng đều phải cao cấp rất nhiều, mặc kệ là tu luyện phương diện, vẫn là về luyện đan phương diện này cất chứa, rất nhiều đều là điển tú vân phía trước không có gặp được quá, cho nên tại đây một tầng Điển Tú Vân dùng so mặt khác 3 tầng thời gian đều phải nhiều. Bất quá thời gian nhiều cũng có thời gian nhiều chỗ tốt, Điển Tú Vân nhìn kỹ xong rồi toàn bộ 4 tầng cất chứa sau, thật là được lợi không ít, được đến rất nhiều hoàn toàn mới tri thức. thằng đến từ lầu 4 ra tới, Điển Tú Vân vẫn là một bộ ý muốn chưa hết, bất quá rốt cuộc muốn đi vào thần bí nhất đỉnh tầng, cho nên Điển Tú Vân tinh lực thực mau đã bị đỉnh tầng cấp hấp dẫn. Đi vào lầu 5 bắt đầu là xem những cái đó thư tịch cùng ngọc giản sau. Điền Thú Vân lúc này mới xem như chân chính hiểu biết đến tu chân giới quá khứ cùng hiện nay. Dựa theo này đó thư tịch cùng Ngọc Giản Sở ký lục, Điền Tú Vân vị trí thế giới này, bất quá là đông đảo tu chân văn minh một cái trung cấp văn minh, đặc biệt là ở 3.000 năm trước, là tu chân giới nhất phồn vinh giai đoạn. Nhưng mà ở lúc sau hơn 1.000 năm sau, tu chân giới bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nhất đầu tiên vấn đề chính là chậm dãi tu sĩ cấp cao tu vi xuất hiện đình trệ, sau đó chính là linh khí độ dạy bắt đầu biến yếu. Tựa hồ là có cái gì đồ vật ở không ngừng hấp thu này sử thế giới linh khí. Thẳng đến ngự linh giới thành lập trước, ở tu chân giới đã xảy ra cùng nhau nhân ma yêu tam giới hôn chiến, không ngừng có đã từng hương thịnh tông môn xuống dốc thậm chí tiêu vong, đồng thời tu sĩ cấp cao chi gian đối chiến cũng đối nảy chỗ tu chân giới sinh ra thật lớn bị thương. Ngoại giới trở nên không hề thích hợp tu luyện, sau lại hôn chiến kết thúc, tam giới ký kết hòa bình hiệp nghị, sau đó mới từ lúc ấy còn sót lại tu sĩ cấp cao. Một lần nữa thành lập một mảnh cùng ngoại giới ngăn cách tu chân giới, cũng chính là hiện giờ ngự linh giới. Nhưng mà lúc trước đại chiến không đơn giản là bị thương nặng nhân ma yêu tâm giới, đồng thời cũng bị thương nặng toàn bộ tu chân hoàn cảnh, cho nên mới dẫn tới hiện giờ thiên đạo không được đầy đủ. Tối cao tu sĩ cũng chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ liền sẽ chỉ trệ không tiến, mà từ ngự linh giới thành lập lúc sau, cũng không ngừng có tu vi đình trệ đại tu sĩ dần dần tiêu hao thọ mệnh mà tiến vào luân hồi. Nhưng mà lệnh điền tú vân nhất kỳ quái chính là Dựa theo ký lục từ trước tu chân giới, tu vi tiến giai tựa hồ so ngày nay khó rất nhiều, chính là Linh khí cùng hoàn cảnh đều không bằng quá khứ hiện nay, tu vi tiến giai ngược lại khuyết thiếu rất nhiều cách trở, đây là cực kỳ không bình thường. Nhìn đến nơi này, Điền Tú vẫn không cấm có cái lớn mật suy đoán, có lẽ bởi vì thiên đạo xuất hiện thiếu hụt, hoàn cảnh gặp bị thương nặng, cho nên hiện nay tu sĩ có lẽ cùng mặt khác tu chân văn mình tu sĩ là vô pháp so, rốt cuộc hiện nay tu sĩ trưởng thành cùng hoàn cảnh có mật không thể phân quan hệ. Có lẽ nào một ngày thế giới này sẽ có mặt khác tu chân văn minh tu sĩ tìm tới, cho đến lúc này, không biết bản thổ tu sĩ hay không có thể địch nổi những cái đó ngoại lai tu sĩ. Suy, xem ra chính mình càng ngày càng sẽ tưởng tượng. Điền Tú Vân đột nhiên bị chính mình này đó tưởng tượng trọc cho vui vẻ. Chỉ là lúc này Điền Tú Vân cũng không biết, nàng giờ phút này ý tưởng, trong tương lai một ngày nào đó thật sự sẽ phát sinh. Điền Tú Vân lại lần nữa từ tàng thư các ra tới, thời gian đã qua hơn 10 ngày. Luyện đàn đại hội lúc này nhiệt độ đã toàn tiêu, nhưng mà bởi vì tiếp cận tân niên, cho nên ẩn tiên thành náo nhiệt trình độ như cũ. Từ năm ra huynh muội bên kia tìm được chính chơi cao hứng nhất nhất, còn có cùng năm thương trò chuyện với nhau thịnh hoan bành khê hiển, thực hiển nhiên này đối sư huynh muội ở nhà người khác quá thập phần vui vẻ. Tiền nhi, nhất nhất. Điền Tu Vân vừa vào cửa liền tiếp đón hai người. Sư phó, mụ mụ. Hai người vừa thấy đến Điền Tú Vân, lập tức giống như Yến về tổ giống nhau chạy qua đi. Đội trưởng ngươi rốt cuộc ra tới. Nam Ngọc nhìn đến Điền Tú Vân rốt cuộc từ Tàng thư các ra tới, cũng là vẻ mặt cao hứng thân sắc. Trong khoảng thời gian này phiền thoái các ngươi huynh muội chiếu cố nhất nhất cùng Nhi. Điền Tú Vân cười cùng năm gia huynh muội nói lời cảm tạ, nàng một người ở Tàng thư các đại hơn 10 ngày, trong lúc này ít nhiều năm gia huynh muội chiếu cố nhà mình Đỗ Nhi cùng nữ nhi. Đội trưởng không cần như thế khách khí, chiếu cố bọn họ là chúng ta nên làm, nói nữa, trên thực tế ta cùng muội muội cũng không chiếu cố đến cái gì. Nam Dương nói: "Mu mụ, mụ, chúng ta cái gì thời điểm về nhà nha?" Nhất Nhất oa ở Điền Tú Vân trong lòng ngực, thanh âm nhu nhu nói: "Nhất Nhất nhớ nhà." Điền Tú Vân ôn nhu hỏi: "Ân, Nhất Nhất tưởng ba ba." Nhất Nhất tiểu tiếu trả lời: "Hảo, kia chúng ta lại đãi một ngày liền trở về." Điền Tú Vân đáp: "Đội trưởng, các ngươi phải đi về sao?" Nam Ngọc hỏi: "Ân, ra tới cũng có đoạn thời gian, cũng mau ăn Tết, lại xoay chuyển trời đất nguyên tông nhìn xem trong nhà tử rớt." Nên đi trở về. Điền Tú Vân Cười giải thích nói. Đội trưởng không bằng lưu lại nơi này ăn tết đi, chúng ta ẩn tiên thành mỗi năm tết âm lịch đều thực náo nhiệt. Nam Ngọc không buông tay kiến nghị đến. Đúng vậy, đội trưởng, người còn không có ở ngự linh giới quá ăn tết, không bằng lần này liền lưu lại nơi này ăn tết đi. Nam Thương cũng cảm thấy mọi mọi cái này kiến nghị thực hảo. Không được, về sau có cơ hội lại đến thể nghiệm nơi này tết âm lịch. Điền Tú Vân Cười lắp đầu, nhà mình trưởng phu còn tại thế tục giới chờ đợi. Nàng khẳng định không thể lưu tại bên này. Hảo đi, kia đội trưởng về sau cần phải thường trở về, nơi này mới là nhất thích hợp tu luyện địa phương. Nam Ngọc Đô đô miệng, không cam lòng nói. Ơn, yên tâm đi. Điền Tú vẫn không có nói quá nhiều, về sau chờ thế tục giới sự tình đều kết thúc, khẳng định sẽ lại trở lại ngự linh giới. Tựa như Nam Ngọc theo như lời, nơi này mới là nhất thích hợp tu sĩ sinh hoạt địa phương. Cho nên ở xa cách Nam Gia Huynh ngội sau. Điền Tú Vân lại lần nữa mang theo nhà mình nữ nhi cùng đồ đệ quay trở về thiên nguyên tông, ở thăm hoa ra mấy cái hài tử sau, mới yên tâm rời đi ngự linh giới. chương 385 trở lại căn cứ. Vân nha đầu, lần này vất vả ngươi. Hoa lão gia tử ở thư phòng tự mình hướng trở về Điền Tú Vân nói lời cảm tạng. Không vất vả, chúng ta đều là người một nhà, này đó đều là ta nên làm. Điền Tú Vân ngượng ngùng trả lời, rốt cuộc nàng hiện tại là hoa ra cháu dâu, hoa ra cùng nàng cũng mật không thể phân. Người đứa nhỏ này chính là thật hành, văn đào tiểu tử này có thể cưới được ngươi, thật là hắn hảo vận khí. Hoa lão ra tử nhìn Điền Tú Vân, mặc kệ là ở trong lòng vẫn là ở trên mặt, đều cảm thấy nhà mình tam tôn tử nhất định là đi rồi đại vận, bằng không lại như thế nào sẽ cưới đến như thế tốt tức phụ. Ra ra Điền Tú Vân bị khen có chút ngượng ngùng. Trên thực tế rất nhiều chuyện đối với Điền Tú Vân tới nói, thật sự cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa rất nhiều thời điểm, Điền Tú Vân thực nguyện ý nâng đỡ hoa ra. Rốt cuộc hoa ra đối với nàng tới nói là nhà chồng, mà nàng chính mình bản thân thân tình duyên đạm bạc, tự nhiên sẽ không ở nhà mẹ để trên người tốn nhiều công phu. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, Điển Thú Vân sẽ đối hoa ra như thế quan tâm, cùng nhiều nguyên nhân là xuất tử với đối thân tình di tình thôi. Lần này Tết âm Lịch, người cùng văn đảo là tính toán trở về quá, vẫn là lưu tại các ngươi bên kia quá. Hoa lão ra tử tuy rằng là như thế hỏi, nhưng là trong lòng vẫn là hy vọng trong nhà hài tử đều có thể trở về ăn Tết. Đến lúc đó hẳn là sẽ nghe văn đào an bài đi. Điền Tú Vân không xác định trả lời. Hảo đi, kêu hải tử một lòng nhào vào bộ đội thượng, cũng không biết hắn đến lúc đó sẽ như thế nào an bài. Hoa lão ra tử bất đắc dĩ nói. Điền Tú Vân cũng không biết hẳn là như thế nào an ủi láo gia tử, cho nên đành phải đạm cười không nói lời nào. Bất quá hoa lão ra tử vốn cũng không trông cậy vào từ Điền Tú Vân nơi này được đến cái gì trả lời, cho nên thực mõ hai người lại thay đổi khác để tài hàn huyên trong chốc lát mới tách ra. Trở lại hoa ra ngày thứ ba, Điền Tú Vân trong lúc này đem thiên nguyên tông bên kia tình huống, cùng hoa ra mọi người đều đơn giản nói lúc sau, liền mang theo hai đứa nhỏ về tới căn cứ, lúc này đã là hai tháng sơ. Hoa văn đảo sớm liền chờ ở căn cứ cửa, cùng tức phụ xa cách hơn phân nửa tháng. Hoa văn đảo vô số lần hối hận vì cái gì chính mình không bồi cùng đi, ngược lại lưu lại nơi này bồi một đại bang tháo hán tử huấn luyện. Như thế nào chờ ở nơi này? điện Tú Vân vừa đến căn cứ liền nhìn đến cửa hoa văn đảo. Nghe được ngươi đưa tin sau, ta liền ở chỗ này chờ, tức phụ, ta từ ngươi. Hoa văn đảo tiến lên ôm lấy Điền Tú Vân, không chút nào để ý hiện tại là bên ngoài. Chuyện của ngươi nhưng thuận lợi. Điền Tú Vân nhịn xuống trong lòng ngọt ngào, giả vỡ bình tĩnh quan tâm khởi hoa văn đảo công tác. Toàn bộ căn cứ, trừ bỏ ta, mặt khác đều thuận lợi. Hoa văn đảo theo Điền Tú Vân lực độ bung ra đối phương, sau đó vẻ mặt thâm tình nói. Điền Tú Vân bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái hoa văn đ Sau đó quay đầu rắc vẻ mặt tò mò nhất nhất đi vào căn cứ. Sư công. Điền Tú Vân vừa đi, Bành Khê Điển mới tiến lên hướng Hoa Văn Đảo chào hỏi. Ơn, đi thôi. Hoa Văn Đảo chiều Bành Khuê Điển gật gật đầu, liền xoay người tiến lên truy Điển Tú Vân. Điền Tú Vân rời đi căn cứ thời điểm, tuy rằng mọi người đều biết, nhưng là cũng không rõ ràng nàng rời đi như thế lâu nguyên nhân, cho nên ở nhìn đến Điển Tú Vân trở về thời điểm, nói thật rất nhiều người đều rất tò mò, bất quá nhưng thật ra không ai sẽ chủ động đi hỏi dù sao cũng là bị người việc tư mà hai phu thê xa cách hơn phân nửa tháng lại lần nữa gặp nhau khi không thiếu được lại nị chăng vài thiên tài dần dần khôi phục di vãng nị chăng trong lúc hai người cũng cho nhau báo cho lẫn nhau trong khoảng thời gian này trải qua làm điên tú vân ngoại ý muốn chính là ở nàng rời đi trong lúc căn cứ bên này thế nhưng từng có một lần thủ trưởng thị sát tựa hồ là bởi vì phi ưng đoàn huấn luyện từ từ hiệu quả làm những cái đó thủ trưởng đều nhịn không được muốn lại đây xác định thật giả Cũng may lần này tới chính là thần cánh quân khu vài vị thủ trưởng, cho nên bọn họ chỉ ở căn cứ đại mấy ngày, toàn bộ hành trình tham quan phi ưng đoàn huấn luyện quá trình sau liền rời đi. Này đó thủ trưởng rời đi trước, đều đối phi ưng đoàn tỏ vẻ chờ mong, này thuyết minh ở căn cứ trong lúc, bọn họ đối với này đó chiến sĩ gần nửa năm huấn luyện thành quả thực vừa lòng. Điền Tú Vân trở về không mấy ngày, cũng sắp ăn Tết, tôn kính tìm được Điển Tú Vân xin nghỉ, muốn chạy trở về bồi người nhà ăn Tết. Mà mặt khác hai gã hộ sĩ tác muốn ở Tết âm lịch trước hai ngày mới có thể nghỉ trở về Căn cứ tuy rằng mới thành lập nửa năm, nhưng là ở hai vị đoàn trưởng cùng chính ủy hợp tác quản lý hạ Căn cứ các phương diện chế độ đều đã hoàn thiện, cho nên này năm thứ nhất Tết âm lịch Hoa Văn Đào quyết định lưu tại căn cứ bồi đại gia cùng nhau ăn Tết Đối với Hoa Văn Đào quyết định, Điền Tú Vân đã sớm đón được Cho nên lúc ấy Hoa lão Gia tử hỏi nàng thời điểm, nàng mới nói thẳng hết thảy đều nghe theo Hoa Văn Đào ăn bài Bất quá đây cũng là năm thứ nhất ở tân địa phương An Tết, cho nên Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo hai người đều rất coi trọng, người chung quanh cơ bản cũng đều cùng từ trước bất đồng, đặc biệt là Hoa Văn Đảo vẫn là toàn bộ căn cứ địa vị tối cao lãnh đạo, tự nhiên càng thêm coi trọng này năm thứ nhất Tết âm Lịch. Làm căn cứ đệ nhị trọng muốn lãnh đạo trí nhất, Hàn Nguyên cũng quyết định lưu tại căn cứ An Tết, đến nội hứa vi trụ bởi vì phía trước Nguyên đán tiết ngoài ý muốn sự kiện, cũng quyết định mang theo thê tử nhi nữ lưu tại căn cứ An Tết bởi vậy, Căn cứ cái thứ nhất Tết Âm Lịch, trừ bảo vệ sinh sở nhân viên không đồng đều ở ngoài, còn lại nhân viên không có một cái vắng họng, tất cả đều lưu tại căn cứ quá tân nhiên. Nay một năm Tết Âm Lịch, ở ba vị lãnh đạo đốc thu hạ, phá lệ ấm áp hài hòa, tuy rằng mọi người đều thân ở đất khách, bên người rất nhiều đều là vừa rồi ở chung nửa năm chiến hữu, nhưng là cái này Tết Âm Lịch lại thứ kéo gần lại lẫn nhau chi gian quan hệ. Căn cứ ở Tết Âm Lịch quá song sau tập thể thả hai ngày kỳ nghỉ. Hai ngày này kỳ nghỉ đảo không đến mức đủ mọi người về nhà, nhưng là cũng thật là có thể làm đại gia hảo hảo thả lỏng hai ngày. Nhưng mà hai ngày kỳ nghỉ quá đến thập phân mau theo sau căn cứ lại bắt đầu khôi phục hàng ngày huấn luyện. Trong lúc này, Bành Khê Hiển cũng bởi vì trường học khai giảng rời đi căn cứ, nhưng thật ra nhất nhất mỗi ngày đi theo Điền Tú Vân Ngông mặt sau, không phải đi vệ sinh sở, chính là ở nhà đợi. Tôn Kính cũng ở năm sau trả phép trở về, như cũng là độc thân một người. Ngay cả Điển Tú Vân bên này cũng không thiếu bị tôn kính người nhà dặn do, muốn nhiều khuyên nhủ tôn kính kết hôn, chỉ tiếp tôn kính người này đối đại hôn nhân sự tình liền cùng đối đại y, -y thuật giống nhau, đặc biệt có chủ ý, cũng không quá có thể nghe được tiếng khuyên bảo. Điền Tú Vân tuy rằng không phải thực lý giải tôn kính đối hôn nhân cho tránh, nhưng là cũng không miễn cưỡng đối phương, ở khuyên giải quá hai lần sau, liền không lại tiếp tục khuyên tôn kính kết hôn, ngược lại rất nhiều thời điểm, ở tôn kính yêu cầu thời điểm, vì hắn chắn những cái đó không thể hiểu được đào hoa. Căn cứ khôi phục hàng ngày huấn luyện không bao lâu liền bắt đầu chính thức nhận nhiệm vụ hơn nữa mỗi lần nhiệm vụ tất nhiên muốn so bình thường bộ đội nhiệm vụ khó khăn hệ số muốn khó đầu vài lần nhiệm vụ Hoa Văn đảo cùng Hàn Nguyên còn sẽ thường xuyên cùng đội sau lại liền bắt đầu chậm rãi bông tay mà 10 đại quân khu đối với Hoa Văn đảo tổ kiến này chi phi ương đoàn ngay từ đầu trừ bỏ thần cánh quân khu tới thị sát Quan ngoại mai cho đến phi ương đoàn thường thường chuyển ra thuận lợi hoàn thành yêu cầu cao đội nhiệm vụ sau mặt khác 9 đại quân đoàn cũng bắt đầu phái người tiến đến thị xác Như thế như vậy vẫn luôn liên tục đến hoa văn đảo cùng thần cánh quân khu ước định đã đến giờ kỳ, cũng chính là phi ương đoàn tới rồi chính thức bị kiểm nghiệm thời khắc, cũng coi như là phi ương đoàn có không thành công thành đoàn, cuối cùng sẽ bị phân phối đến cái gì địa phương, liền phải xem lần này kiểm nghiệm kết quả. Đương nhiên, vì thể hiện kết quả công chính công bằng, lần này đối phi ương đoàn kiểm nghiệm, sẽ từ 10 đại quân đoàn phân biệt tới hai vị thủ trưởng đảm nhiệm giám khảo, như vậy có thể tránh cho thần cánh quân khu bởi vì che chở người một nhà mà cấp ra không đủ toàn diện Bình Định. chương 386 thông qua khảo nghiệm. Lúc trước ở kế hoạch thành lập tân đoàn thời điểm, Hoa Văn Đào hứa hẹn kỳ hạn là một năm rưỡi nói cách khác, hắn chỉ có một năm rưỡi thời gian tới huấn luyện tân đoàn. Ở một năm rưỡi thời gian tiến đến khi, Hoa Văn Đào huấn luyện này chi phi ưng đoàn, cần thiết phải trải qua các đại quân khu khảo hạch, chỉ cần khảo hạch thông qua, phi ưng đoàn mới có thể bị chính thức tán thành. Nếu là lần này phi ưng đoàn không có thể thông qua khắp nơi khảo kh Như vậy không đơn giản là phi ưng đoàn muốn gặp phải bị giải tán, ngay cả Hoa Văn Đảo cũng muốn vì thế trả giá tương ứng đại giới, đây là hắn lúc trước hứa hẹn thời điểm lập hạ quân lệnh trạng. Bởi vậy trận này khảo hạch, mặc kệ là đối với khảo hạch phương, vẫn là đối với Hoa Văn Đảo, thậm chí là đối mỗi một vị phi ưng đoàn thành viên, đều thập phần quan trọng, cho dù là chỗ vệ sinh sở vài người, cũng đều rất coi trọng lần này khảo hạch. Càng là tới gần khảo hạch thời gian, toàn bộ bảy đắc sơn căn cứ đều tràn ngập một cổ khẩn trương không khí. Ngay cả vệ sinh sở trên giới cũng là như thế. Loại này khẩn trương không khí vẫn luôn kéo dài đến Hoa Văn Đảo mang đội khởi hành, ở toàn căn cứ lưu thủ nhân viên nhìn theo hạ rời đi căn cứ, đi trước gần nhất một cái quân khu tiến hành khảo hạch. Ở xuất phát đầu một ngày buổi tối, Hoa Văn Đảo tự xuất tiền túi làm nhà ăn xuống núi mua sắm cũng đủ thực, một lần tất cả đều làm ra tới, thực sự làm cho cả căn cứ ăn một đốn phong phú thực. Lần này cùng Hoa Văn Đảo cùng nhau mang đội, tự nhiên không thể thiếu hàng nguyên cùng hứa vĩ chu hai người. Mặc kệ Hà Nguyên cùng hứa Vĩ Chu chân thật ý tưởng là cái gì, nhưng là trong lòng đều là hy vọng lần này khảo hạch có thể thuận lợi thông qua. Đến nỗi Điển Tú Vân lần này, nhưng thật ra không có đi theo hoa văn đảo cùng nhau, rốt cuộc nàng còn muốn lưu tại trong nhà chiếu cố nhất nhất, nếu là Bành Khê Hiển khai giảng trước nói, Điển Tú Vân có lẽ sẽ suy xét đi theo hoa văn đảo cùng đi chứng kiến lần này ý nghĩa trọng đại khảo hạch. Nhưng mà, trên thực tế, lần này khảo hạch thời gian bị đặt ở 3 tháng trung tuần. Bành Khê hiện sớm tại hơn một tuần trước liền khai giảng rời đi, cho nên Điển Tú Vân cần thiết lưu tại căn cứ coi chừng nhất nhất. Hiện giờ nhất nhất đã tuổi mụ 6 tuổi, lúc trước nàng vừa tới căn cứ thời điểm, cũng 14 tuổi không đến. Tới rồi hôm nay, nàng ở căn cứ cũng coi như qua 2 lần tiết, lúc này cũng nên tới rồi thượng nhà trẻ tuổi tác. Chỉ là ly căn cứ gần nhất trong thị trấn, lại không có một nhà chính thức nhà trẻ, mà nhất nhất tuổi lại tiểu, cũng không có khả năng một mình đi huyện thành đi học cho nên Điền Tú Vân liền đem nhất nhất tự mình mang ở biên dạy dỗ. Cứ như vậy, căn cứ lưu thủ mọi người bắt đầu rồi mỗi ngày thấp phòng tử, mãi cho đến khảo hạch thông qua tin chiến thắng chuyển quay lại căn cứ, lưu thủ ở căn cứ mọi người mới chân chính yên lòng. Chờ Hoa Văn Đào lại lần nữa mang đội trở về, Điền Tú Vân tắc mang theo lưu thủ nhân viên, tất cả đều chờ ở căn cứ cổng lớn nên đón, liệt tiếng hoan hô ở Hoa Văn Đào bọn họ quân xe đến khi, ngáy mắt liền vang vọng toàn bộ bảy đắt luyện Mặc kệ là phi ương đoàn thành viên, vẫn là căn cứ hậu cần thành viên, mọi người giờ phút này trong lòng đều thập phần kích động cùng cao hứng. Mà theo phi ương đoàn khảo hạch thông qua, Hoa Văn Đảo cùng Hàn Nguyên, cùng với Hứa Vĩ Chu, lại bắt đầu nhằm vào hiện nay phi ương đoàn huống một lần nữa chế định đoàn quy, rốt cuộc hiện giờ phi ưng đoàn cùng phía trước chất hoàn toàn bất đồng, hiện tại phi ương đoàn đã không phải lâm thời binh đoàn. Bất quá trong lúc này, Hoa Văn Đảo còn cần làm, còn lại là thực hiện phía trước đối các đại quân khu hứa hẹn. Rốt cuộc lúc trước thành lập tân đoàn kế hoạch cũng không rời đi 10 đại quân khu duy trì, hơn nữa phi ương đoàn thành viên cũng đều là từ các đại quân khu lấy ra tới. Lúc trước Hoa Văn Đảo cấp các đại quân khu hứa hẹn, chính là ở tân binh đoàn kế hoạch thành công sau, sẽ đem kế hoạch về huấn luyện bộ phận phản hồi cấp mặt khác quân khu, cho nên căn cứ vào cái này hứa hẹn, Hoa Văn Đảo liền trực tiếp an bài 10 tổ nhân mã đi trước 10 đại quân khu dạy học. Theo lý thuyết, Hoa Văn Đảo đem toàn bộ huấn luyện nội dung cùng trung cấp mặt khác quân khu Đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt, nhưng là trên thực tế, muốn huấn luyện thành công, ít nhất cũng muốn một năm rưỡi thời gian. Cho nên chẳng sợ mặt khác quân khu có này huấn luyện phương án, đối với Hoa Văn Đảo tới nói, trừ phi phi ưng đoàn vẫn luôn chỉ trệ không tiến, nếu không, mặt khác quân khu vĩnh viễn đều sẽ so phi ưng đoàn chậm một năm rưỡi thời gian. Hơn nữa tại đây một năm rưỡi thời gian, đã cũng đủ Hoa Văn Đảo chuẩn bị đệ nhị phương án, hơn nữa mang theo phi ưng đoàn tiếp tục thăng hoa, Cho nên Hoa Văn Đảo không lo lắng phi ưng đoàn sẽ bị đuổi kịp và vượt qua. Nhưng mà, liền ở Hoa Văn Đảo bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị phi ưng đoàn đệ nhị phương án khi, phụ thân hắn Hoa Kiến Quốc hướng hắn phát ra hiệp trợ thỉnh cầu. Nguyên lai like liền ở Hoa Văn Đảo chuyên tâm huấn luyện phi ưng đoàn trong lúc, các đại quân khu đều tại đây đã hơn một năm thời gian, phân biệt xuất hiện quy mô nhỏ nhân sự điều động. Những cái đó biến động chức vị đều là các đại quân khu có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, mà những cái đó ngồi trên vị trí này người Từ trước lại là ở quân khu địa vị không thấp, nhưng là thực không chấp mắt nhân vật, này hết thể đều trùng hợp có chút không bình thường. Theo lý thuyết hoa kiến quốc là không có khả năng chú ý tới những việc này, chính là phi thường trùng hợp chính là, hắn biên cũng đã xảy ra như vậy sự, bị điều nhiệm chính là hắn một vị lão Hữu mà tiếp nhận lao hưu vị trí người, từ trước vẫn luôn cũng chưa cái gì thành kiểu. Này hết thể nhìn như ở bình thường bất quá điều nhiệm, chính là lại nơi trốn lộ ra một cổ kỳ quái chỗ đặc biệt là hoa kiến quốc vị này lao hưu rõ ràng là bị minh thăng ám hàng. Xuất phát từ huynh đệ nghĩa, nguyên bản hoa kiến quốc chỉ là tưởng đơn thuần điều tra biên này khởi nhân sự điều động, chính là tới rồi cuối cùng, bắt được tay điều tra kết quả lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Thật sự là thông qua đối chuyện này điều tra, từ giữa liên lụy xuất phát sinh ở mặt khác quân khu cùng loại huống này hết thể đều làm hắn cảm thấy sự kiện sau lưng không đơn giản, cho nên mới sẽ vội vàng thông chi hoa văn đảo, hy vọng hắn có thể trở về hiệp trợ hắn. Mà mẫu chốt nhất chính là, trải qua hắn điều tra, này một loạt nhân sự biến động, đặc biệt như là có người ở sau lưng có thể cao, khống hơn nữa càng là hướng phía sau điều tra, Hoa Kiến Quốc càng là trong lòng run sợ. Cho nên ở không có biện pháp điều tra ra chân tướng sau, đặc biệt lại vô pháp cân nhắc ra người nào là một đám, người nào lại không có tham dự đến trong đó, Hoa Kiến Quốc cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến tìm chính mình nhi tử tới hỗ trợ hiệp trợ. Chỉ là Hoa Kiến Quốc tuy rằng yêu cầu Hoa Văn Đảo tới phối hợp, chính là lại không thể làm Hoa Văn Đào đem Tân thành lập Phi ương đoàn ném ở bảy Đát Sơn, cho nên chỉ có thể làm Hoa Văn Đào đem toàn bộ Phi ương đoàn đưa tới kinh đô tới. Cũng may Phi ương đoàn vốn dĩ chính là đặc biệt đoàn, hơn nữa vẫn là độc lập với mặt khác quân khu tồn tại, cho nên ở Hoa gia xử lực dưới, Hoa Văn Đào xin mang theo Phi ương đoàn nhập trú kinh đô kinh giao vứt đi căn cứ thành công thông qua. Bất quá di chuyển căn cứ chân chính nguyên nhân, Hoa Văn Đào cũng không có cùng những người khác giảng, cũng chỉ là lúc riêng tư Hoa Điển Tú Vân nói chuyện này. Đảo không phải Hoa Văn Đảo không tin phi ưng đoàn thành viên, mà là xuất phát từ một loại bảo hộ. Liên Hoa Kiến Quốc cũng không dám lại tiếp tục điều tra, hơn nữa còn cần Hoa Văn Đảo đi hiệp trợ, này đều thuyết minh, lần này sự nhất định không đơn giản, cho nên Hoa Văn Đảo cũng không hy vọng thủ hạ người bị liên lụy đi vào quá sâu. Chờ đến Hoa Văn Đảo chính thức mang theo phi ưng đoàn muốn di chuyển đến Kinh Đô Khi, đã là tháng 5 sơ, lúc này khoảng cách bành khuê hiển thi đại học cũng chỉ dư lại một tháng thời gian. Suy xét đến bành khê hiển thi đại học còn có một tháng, cho nên Điền Tú Vân lập tức không có đi theo đại bộ phận đi kinh đô, mà là mang theo nhất nhất đi bồi bành khê hiển. Với lúc lúc trước Điển Tú Vân ở bành khê hiển trường học phụ cận chuẩn bị một phòng ở, cho nên Điển Tú Vân mang theo nhất nhất đi vào bành khê hiển bên này khi trực tiếp có thể dò sách vào ở, không cần lo lắng lại đi giải quyết trụ địa phương. Điền Tú Vân mang theo nhất nhất tới tìm bành khê hiển thời điểm, cũng không có thông chí hắn. Cho nên đương bành khê hiển ở cổng trường nhìn đến chờ lâu ngày sư phó cùng sư mụi khi, bành khê hiển cả người đều thực kinh hỷ. Trước nội dung đang ở nỗ lực khôi phục chung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. chương 387 làm bạn thi đại học. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 387 làm bạn thi đại học luyến thượng ngươi nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Sư phó, sư muội các ngươi như thế nào tới? Bành khê hiển kinh ngạc không được. Lại đây bồi ngươi thi đại học, vui vẻ sao? Điền Tú Vân cười nói. Sư Minh, nhất nhất cũng tới bồi ngươi khảo thí, ngươi phải hảo hảo khảo Nga. 6 tuổi nhất nhất đã không còn yêu cầu người ôm lúc này nàng chính lôi kéo nhà mình mụ mụ và tao đứng ở một bên. Sư phó, ngươi cùng nhất nhất lại đây, kia sư công đâu? Bành Khê Hiển chính là rất rõ ràng nhà mình sư công đối sư phó dính Kính, hai người kết hôn như thế nhiều năm, như cũ cùng tân hôn giống nhau, cho nên Bành Khê Hiển rất tò mò. Sư công là như thế nào đồng ý? Người sư công trong khoảng thời gian này đều phải rất bận, cho nên ngươi cứ yên tâm hảo. Ta cùng nhất nhất sẽ vẫn luôn bồi ngươi đến thi đại học sau khi kết thúc. Điền Tú Vân giải thích nói. Cảm ơn sư phó. Bành Khuê hiển trong lòng cảm động cực kỳ. Tuy rằng sư phó nói là sư công ở vội, chính là hắn biết, mặc kệ sư công như thế nào vội, đều không thể không có thời gian bồi sư phó. Thực hiển nhiên chính là sư phó nghĩ đến bồi nàng, cho nên mới sẽ như thế nói đến chấn ăn hắn. Đứa nhỏ ngốc. Đi thôi, chúng ta trở về. Điển Tú Vân ngay từ đầu không trực tiếp mang nhất nhất đi trong phòng chờ Bảnh Khuê Hiển, chính là tưởng cấp đồ đệ một kinh hỷ, cho nên lúc này nếu nhận được người, tự nhiên nên đi trở về. Bảnh Khuê Hiển tiến lên một phen bế lên nhất nhất, liền đi theo Điển Tú Vân hướng hắn cho ở đi đến. Lúc trước Điển Tú Vân vì phương tiện Bảnh Khuê Hiển đi học, cho nên lựa chọn phòng ở chẳng những hoàn cảnh tốt, khoảng cách trường học cũng thập phần gần. Ba người đi rồi không đến 10 phút, liền tới tới rồi Bảnh Khê Hiển trụ địa phương. Đây là một mảnh tương đối nổi danh cao công nhân viên trước tiểu khu, ở tại này phiến người đều là làm chính phủ hoặc là cơ quan đơn vị, cho nên toàn bộ tiểu khu nhân viên tố chất cũng tương đương cao. Bành Khê điển trụ phòng ở ở số 2 lâu lầu 3, hai phòng một sảnh lớn nhỏ, trước kia bành khuê điển chỉ dùng một gian phòng, mặt khác 1 gian vẫn luôn là không lần này điển tú vân lại đây, vừa lúc có thể mang theo nhất nhất cùng nhau trụ. Từ điển tú vân mang theo nhất nhất chính thức vào ở sau, toàn bộ số 2 lâu đều đối với các nàng sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc ngay từ đầu chỉ có bành Khuê điển chính mình ở nơi này, trừ phi là ngẫu nhiên sẽ mang lên 2-3 cái tiểu đồng bọn tới làm khách. Hơn nữa điển tú vân bản thân lớn lên chính là một bộ xinh đẹp như hoa bề ngoài, hơn nữa thoạt nhìn tuổi cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, cho nên vừa mới bắt đầu rất nhiều người ở đối điển tú vân thân phận đều là các loại suy đoán. Thậm chí trong lúc này, còn từng có bác trai bác gái tới cửa cấp điển tú vân làm ai, cũng may cuối cùng điển tú vân hướng mọi người giải thích chính mình thân phận. Lúc này mới tính giải trừ đại gia đối nàng hiểu lầm. Cũng mất công thời đại này người, đối với người xa lạ phỏng đoán đều không phải như vậy ác ý. Hơn nữa Điển Tú Vân diện bảo cũng tương đương đẹp, cho nên đại gia ở biết thân phận của nàng sau, chẳng những không có không tin, ngược lại cũng bởi vì nàng kết hôn có hài tử, mà thiếu một tầng cố kỵ. Rốt cuộc nếu dựa theo bọn họ phía trước suy đoán, nếu Điển Tú Vân vẫn là một người chưa lập gia đình nữ tử, đại gia ở cùng nàng ở trung thượng, tóm lại là phải chú ý một ít. Ít nhất rất nhiều đề tài khẳng định là muốn lần tránh. Ma Liên ở Điền Tú Vân làm bạn Bành Khê Hiển chuẩn bị chiến tranh thi đại học trong lúc, Điền Tú Vân mỗi ngày tạm cơm vì Bành Khê Hiển tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, chẳng sợ Bành Khê Hiển trên thực tế hoàn toàn có thể không ăn cái gì, nhưng là Điền Tú Vân như cũ giống bình thường gia đình gia trưởng như vậy, mỗi ngày vì Bành Khê Hiển chuẩn bị này đó. Ngay từ đầu thời điểm, Bành Khê Hiển còn sẽ khuyên nhà mình sư phó, không cần thiết làm này đó, bất quá sau lại tưởng tượng, liền tính chính mình có thể không ăn nhưng là nhất nhất yêu cầu A, hơn nữa xem nhà mình sư phó bận việc như thế vui sướng, đảo cũng không hề tiếp tục khuyên giải đi xuống. Tới rồi tới gần thi đại học cuối cùng nửa tháng, Bành Khê hiển càng là mỗi ngày giữa trưa mang theo chính mình tiểu đồng bọn trở về ăn cơm trưa, buổi sáng còn thường thường mang lên điển tú vân chuẩn bị ăn ngon ủy lạ bọn họ. Trong lúc nhất thời, cùng Bành Khê hiển quan hệ tốt, đều biết sư phó của hắn cô ý đi vào Văn Sơn huyện bồi hắn thi đại học, mọi người đều là đều hâm mộ không thôi. Đặc biệt là ăn qua Điền Tú Vân chuẩn bị những cái đó mỹ thực, càng là chờ mong mỗi ngày giữa trưa cơm trưa, còn có bành khê hiển buổi sáng thường thường thêm cơm. Chờ tới rồi thi đại học kia một ngày, trừ bỏ bành khê hiển, những người khác đều béo không ít, đặc biệt là nhất nhất tiểu bằng hữu trừ bỏ mỗi ngày tam đốn tinh mỹ cơm thực, còn có Điền Tú Vân chuẩn bị những cái đó ăn ngon đồ ăn vạt. Thi đại học tổng cộng liên tục 3 ngày, Điền Tú Vân mỗi chẳng đều sẽ mang theo nhất nhất ở trường thi bên ngoài trở, cái này làm cho bành khê hiển cảm động không được Sư phó rốt cuộc kết thúc cuối cùng một hồi khảo thí, cho dù là bành khuê hiển cũng nhịn không được kích động. Này ba ngày vất vả đi, chúng ta trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại về kinh đô. Điền tú vân cười đưa qua đi chính mình chuẩn bị ấm nước, trường thi là không cho phép mang thủy đi vào. Sư phó cùng nhất nhất mới nhất vất vả. Bành Khê hiển tự đáy lòng nói. Ơn, chúng ta nhất nhất thật là nhất vất vả. Điền tú vân ôn nhu sờ sờ nhất nhất đầu nhỏ, đứa nhỏ này đợi đến đã có chút mơ màng sắp ngủ. Ta tới ôm đi. Bành Khê hiển một bên nói, một bên đem nhất nhất ôm vào trong ngực. Đại khái là bởi vì ôm ấp quá quen thuộc, nhất nhất thế nhưng không có bị bừng tỉnh, lại còn có không tự chủ được ở bành Khê hiển ngực cọ cọ, trực tiếp liền hoa ở bành Khê hiển trong lòng ngực ngủ. điện tú vẫn buồn cười nhìn nhất nhất tiểu bộ ráng. Trong ba ngày này, tiểu gia hỏa một hồi cũng không có rơi xuống, mỗi lần đều kiền trì đi theo nàng cùng nhau chờ ở trường thi bên ngoài, hơn nữa đều thực nghe lời không có âm ý. Thi đại học chính thức sau khi kết thúc. Bành Khê Hiển dùng mấy ngày thời gian hòa hảo bằng hưu gặp nhau sau, lại tham gia một lần lớp tốt nghiệp tụ hội, mới hòa Điển Tú Vân mẹ con cùng nhau rời đi Văn Sơn Huyện, về tới Kinh Đô Hoa Gia. Lần này rời đi Văn Sơn Huyện, lần sau lại trở về đại khái chính là lấy thành tích lúc, cho nên đi thời điểm, Điển Tú Vân cùng Bành Khê Hiển đem muốn mang đi giống nhau cũng chưa lưu lại, tất cả đều đóng gói lên mang đi. Như cũng là không chê phi kiếm rời đi, hiện giờ nhất nhất đã có thể thực bình thường tâm đối đại chuyện này, cũng là vì nhất nhất tuổi con nhỏ cái gọi là vô chi giả không sợ, cho nên hiện tại nhất nhất hoàn toàn cảm thấy khống chế phi kiếm là một kiện hết sức bình thường sự tình. Ba người là buổi chiều đến Kinh Đô, ngày thường hoa già chỉ có hoa lão già tử cùng cảnh vệ viên ở nhà, còn có vẫn luôn ở hoa già làm bảo mâu Aji đến nỗi hoa già những người khác, thời gian làm việc thời điểm đều ở từng người tiểu gia, chỉ có nghỉ ngơi ngày mới có thể trở lại chủ trạch. Bất quá lần này ba người tiến ra môn, liền thấy được hoa văn đảo cùng hoa kiến quốc, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Này đôi phụ tử bởi vì điều tra quân khu sự tình, thường xuyên sẽ trở lại hoa gia thương nghị sự tình. Tú vân cùng khê hiển đã về rồi, ai nha, còn có nhất nhất, mau tới ra ra nơi này. Hoa kiến quốc thân thiết cùng mới vừa vào cửa ba người chào hỏi, còn không quên tiếp đón nhất nhất qua đi. Ba, ra ra. Ba người sôi nổi hướng hoa kiến quốc Vân An. Hoa văn đào ở nhất nhất đi hướng hoa kiến quốc phía trước, khi trước qua đi đem nhất nhất ôm lên, nhất nhất có nghị ba ba. Ơn ơn, nhất nhất tưởng. Nhất nhất ngoan ngoan gật gật đầu, bất quá mụ mụ nhất tưởng ba ba. Nga, vì cái gì là mụ mụ nhất tưởng ba ba? Hoa văn đào mắt sáng ời, lập tức nhìn về phía một bên Điển Tú Vân. Khu khu. Điền Tú Vân không nghĩ tới nhất nhất thế nhưng sẽ như thế nói, trong lúc nhất thời trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, nếu chỉ có hoa văn đào ở còn hảo, nhưng là giờ phút này trong đại sảnh, công công cũng ở chỗ này. ân nhất nhất không biết, dù sao mụ mụ nhất tưởng. Nhất nhất cũng giải thích không rõ ràng lắm. Bất quá vẫn là tình hình thực tế trả lời. Hảo, đem nhất nhất cho ta. Hoa kiến quốc cũng có chút ngựa ngùng, hắn đều hơn 60 tuổi người, thật sự nhìn không được tiểu nhi tử hai vợ chồng ở chính mình trước mặt tú ân ái. Hoa văn đảo cũng ý thức được nhà mình phụ thân còn ở, cho nên liền trước không dối dám tức phụ là như thế nào thường hắn, trực tiếp đem nhất nhất nhẹ nhàng đặt ở phụ thân bên người ngồi xuống. chương 388 bổn ra xuất hiện. Sư công. Lúc này mới đến phiên bành khê hiển cùng hoa văn đảo chào hỏi. Trong khoảng thời gian này lưu tại trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thành tích ra tới, lại hảo hảo tuyển cái đại học. Ở Hoa Văn Đảo nhận tri Bành Khuê Hiển không có khả năng thi không đầu đại học, đơn giản là lựa chọn thượng cái nào đại học thôi. Ơn, sư công, ta tưởng đi theo phi ưng đoàn đi ra ngoài rèn luyện. Bành Khuê Hiển gật gật đầu, đồng thời không quên nói ra ý nghĩ của chính mình. Cũng hảo, vậy ngươi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền trực tiếp đi kinh giao căn cứ báo danh đi. Hoa Văn đảo trầm tư trong chốc lát liền đồng ý bành Khê Hiển ý tưởng. Cảm ơn sư công. bành Khê Hiển cao hứng nói tạ, tuy rằng hắn là sư phó duy nhất đệ tử, nhưng là bộ đội sự dù sao cũng là sư công ở Quảng, cho nên bành Khê Hiển muốn tiến bộ đội làm cái gì, vẫn là muốn lấy được hoa văn đảo đồng ý mới được. Điên Tú Vân ngồi ở một bên nghe hai người đối thoại, ở trong lòng nàng mặt, vẫn là thực tán đồng đồ đệ nhiều đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, rốt cuộc nhà ấm đoá hoa cùng trải qua phong sương hoa dại là vô pháp so, ít nhất kháng áp năng lực liền hoàn toàn bất to Hơn nữa, đi theo phi ương đoàn huấn luyện hoặc là rèn luyện, có hoa văn đào đem khống, Điền Tú Vân vẫn là thực yên tâm, như vậy cũng không cần lo lắng đồ đệ sẽ có cái gì nguy hiểm, hoặc là phát sinh mặt khác không tốt sự. Ba người trở về ngày hôm sau, Bành Khê Hiển cũng liền ở nhà nghỉ ngơi một ngày, liền trực tiếp đi kinh giao phi ương đoàn đưa tin, ở đi theo phi ương đoàn huấn luyện hơn một tuần sau, liền bắt đầu đi theo đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hiện giờ hoa ra đời thứ tư, trừ bỏ Điền Tú Vân Phu thê nhận nuôi nhất nhất, Còn giữ lại hai cái còn tại thế tục giới, một cái là hoa văn vĩnh gia tiểu nhi tử hoa hiên thành, một cái là hoa văn thanh gia tiểu nhi tử hoa hiên lỗi. Này hai đứa nhỏ hiện giờ một cái là 7 tuổi, một cái 8 tuổi, bởi vì từng người mẫu thân còn tưởng lại lưu một năm, trải qua hoa lão gia tử đồng ý, lúc này mới không bị đưa đi thiên nguyên tông. Bất quá hai đứa nhỏ đều thí nghiệm quá linh căn mình cũng ở mang theo tu luyện. Bất quá rốt cuộc vẫn là hài tử, hiện tại lại chính trực nghỉ hè. Cho nên này hai cái gia tiểu tử mới vừa bị đưa đến kinh đô, liền bắt đầu cân nhắc khắp nơi chơi đùa, thậm chí còn thường thường mang theo nhất nhất đi ra cửa chơi. Mà Điền Tú Vân nhưng thật ra yên tâm làm hai đứa nhỏ mang nhất nhất đi ra ngoài chơi, chứ không nói bọn họ chơi đùa địa điểm cơ bản đều ở trong đại viện, lại có một cái chính là, hoa hiên thành cùng hoa hiên lỗi nhìn nghịch ngậm, nhưng là gặp chuyện thực trầm ổn, sẽ không dễ dàng gây chuyện. Cho nên nhất nhất đi theo này hai cái tiểu tử chơi đùa, Điền Tú Vân mới sẽ không lo lắng. Cũng liền có thời gian mỗi ngày đi phi ương đoàn ở kinh giao căn cứ, rốt cuộc nàng phân vẫn là phi ưng đoàn bác sĩ. càng vì quan trọng là, Điền Tú Vân biết Hoa Văn Đảo vẫn luôn ở lén làm điều tra, cho nên nàng cũng rất muốn giúp Hoa Văn Đảo mau chóng điều tra ra kết quả. Chỉ là một tháng sau, trong đại viện tới đoàn người, chỉ định muốn tìm Hoa lão Gia Tử, hơn nữa các thần đều thập phần kiêu căng. Nhưng mà, đại viện vệ binh lại không dám đem này người đi đường tùy ý bỏ vào đi, rốt cuộc Hoa lão Gia Tử tuy rằng đã về hưu. Chính là Hoa Gia mặt khác Nam Đinh đều còn ở quân khu đảm nhiệm chức vị quan trọng, đặc biệt là này người đi đường biểu thật sự thiếu tấu. Cho nên tại đây người đi đường đưa ra muốn vào đại viện tìm Hoa lão Gia tử thời điểm, vệ binh lập tức ngăn cản bọn họ, sau đó gọi điện thoại thông chi Hoa Gia, nếu Hoa Gia đáp lời cho đi, hắn mới có thể làm này người đi đường đi vào. Ta nói, các người rốt cuộc thông không thông chi một cái xuyên màu đen tây trang nam tử, không kiên nhận thuốc dục nói. Đã thông chi, còn đang đợi tin tức, thỉnh chờ một lát. Vệ binh mặt vô biểu trả lời, thầm nghĩ, tin tức tuy rằng chuyển đi qua, nhưng là ai biết cái gì thời điểm có thể chuyển quay lại tới. Phiên thoái ngươi lại gọi điện thoại thông chi một chút, liền nói là Vích Châu Hoa ra lại đây bái phỏng Màu đen tây trang nam tử bên cạnh một cái trung niên nam tử tiến lên nói. Tốt. Vệ binh như cũ không có gì biểu đáp, sau đó quay lại đến phòng bảo vệ, lại lần nữa thế những người này bắt thông đưa tin thất điện thoại. Bình thường hướng hạ, bảo vệ cửa chỗ là không có quyền trực tiếp gọi điện thoại đến đại viện cấp ra. Chỉ có thể đánh tiến đại viện mới đưa tin thất, sau đó từ đưa tin thất lại tiếp sóng cấp trong đại viện nhân ra. Vệ binh đem cửa hướng cùng đưa tin thất đơn giản nói một lần, lại cường điệu cường điệu một chút người đến là cái gì ít châu hoa ra, lúc này mới treo điện thoại. Mà đưa tin thất bên này, lại lần nữa nhận được điện thoại sau, cũng không chỉ hoãn, trực tiếp bắt thông hoa ra máy bản, cùng phía trước không ai tiếp nghe bất đồng, lần này mới vừa đánh qua đi, điện thoại đã bị chuyển được. Uy ngươi hảo, nơi này là hoa ra. Hoa láo ra tử cảnh vệ viên tiểu trương tiếp nghe xong điện thoại. Lúc này chính trực giữa trưa, hoa lão ra tử ở phòng ngủ nghỉ trưa, bảo mâu ở bên ngoài thu thập, tiểu trương nguyên bản cũng là ở bên ngoài giúp bảo mẫu vừa lúc muốn vào tới thế bảo mẫu lấy đồ vật, lúc này mới nghe được điện thoại tiếng vang, phía trước trong nhà vẫn luôn không ai ở. Người hảo, nơi này là đưa tin thất, bảo vệ cửa nói có đoàn người lại đây bái phòng hoa láo thủ trưởng bọn họ là đến từ Hích Châu Hoa ra. Đưa tin thất binh lính vội vàng thuyết Minh min Thỉnh chờ một lát, lão thủ trưởng ở nghỉ trưa, ta đi hỏi một chút. Tiểu Trương đi theo hoa láo gia tử cũng có 5 năm, chưa từng có nghe qua cái gì ích trâu hoa già, cho nên không dám dễ dàng làm quyết định. Tốt, ta đây cùng bảo vệ cửa nói một chút. Đưa tin thất bên này được tin tức, liền biết hẳn là như thế nào hồi phục bảo vệ cửa chỗ. Tiểu treo điện thoại, đầu tiên là nhìn một chút thời gian, khoảng cách hoa lão già tử nghỉ trưa cũng có nửa giờ, cho nên liền trực tiếp hướng hoa lão già tử phòng ngủ đi đến chuẩn bị đánh thức lao gia tử, đem hướng hội báo một chút. Mà đưa tin thất bên kia, quải xong điện thoại liền cấp bảo vệ cửa chỗ hồi bắt qua đi, đem hoa ra hồi phục cùng bảo vệ cửa chỗ chuyên đạn. Bảo vệ cửa chỗ vệ binh được đến hồi phục, cũng tình hình thực tế nói cho này hành tự xưng là đến từ ít châu hoa ra người, sau đó liền không hề quản bọn họ, tiếp tục ở cửa đứng gác. Lại nói hoa ra bên này, tiểu trương đánh thức hoa lao ra tử sau, liền đem sự hội báo cho hắn, sau đó liền chờ lao ra từ hồi đáp. Ích châu hoa lão ra tử nhiu như mày trong trí nhớ mơ hổ nghe nói qua cái này địa phương bất quá thật sự là ký ức xa xăm trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được bất quá cuối cùng vẫn là công đạo tiểu Trương đi thông chi bảo vệ cửa chỗ thả người tiến vào tiểu trương được hồi đáp liền đi phòng khách cấp đưa tin thất gọi điện thoại báo cho bọn họ thả người tiến vào sau liền lại phản hồi đến hoa lão ra tử phòng ngủ đợi mệnh. nhưng thật ra cửa này đàn ích Châu Ho ra người rốt cuộc được đến hứa có thể tiến vào đại viện một đám trong lòng đều nghẹn một hơi 5 người 4 nam một nữ tất cả đều hơi trầm xuống mặt, cũng may bảo vệ cửa chỗ tìm cái tiểu binh lính dẫn đường, nếu không này 5 người biểu liền càng khó nhìn. 5 người dọc theo đường đi đều không có nhiều làm giao lưu, vẫn luôn yên lặng đi tới hoa da cổng lớn, nhìn cổ xưa sân, 5 người trong lòng ý tưởng các không giống nhau, nhưng thật ra cái kia dẫn đường tiểu binh lính, nhìn đến hoa da tới rồi, hơi hơi ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khấu khấu như cũng là màu đen tây trang nam tử tiến lên gõ cửa. tới rồi, tới rồi rồi Trong môn chuyển đến bảo mẫu thanh âm, vừa lúc nàng liền ở bên ngoài thu thập vườn rau. Ngươi hảo, chúng ta là ích châu hoa gia, tiến đến bãi phỏng. Đại môn vừa mở ra, này người đi đường liền báo cao ý đồ đến. Bảo mẫu vừa mới đã được tiểu trương thông chi, biết những người này là hoa lão gia tử muốn gặp, liền vội vàng tránh gia tử, đêm này 5 người nên tiến trong viện. Trưng nội dung đang ở nỗ lực khôi phục trung, thỉnh sau đó lại phỏng vấn. chương 389 ích châu hoa gia. Hoa lão gia tử giờ phút này đã chờ ở trong phòng khách, chờ nhìn đến theo bảo Mâu đi vào tới 5 người sau, trong mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc. Nói vậy vị này chính là Hoa thượng tướng, chúng ta là ích Châu Hoa gia người, ta là Hoa Tưởng, đây là ta tứ đệ Hoa Cảng. Hoa Tưởng trên mặt mang theo hơi hơi ý cười, đầu tiên là tiến lên hướng Hoa lão gia tử Vân An, sau đó mới giới thiệu chính mình và người, đương nhiên ba cái tiểu bối hắn liền không có giới thiệu. Các ngươi hảo, trước ngồi đi, Tiểu Trương châm trà. Hoa láo ra tử khách khí mời 5 người trước nhập tòa, sau đó làm tiểu trương cấp 5 người châm trà Hoa lão ra tử biểu tình đạm nhiên, hoa tưởng 5 người nhìn không ra tới cái gì tin tức, cho nên trong lúc nhất thời cũng đi theo trầm mặt lên, thẳng đến tiểu trương đem nước trả phân biệt cấp 5 người đặt ở trước mặt, hoa tưởng lúc này mới nhịn không được chủ động mở miệng. Hoa thượng tướng, lần này mạo muội tiền đến, cũng là vì chúng ta hoa ra tương lai. Hoa tưởng vừa lên tới liền đem để tài bay lên đến hoa ra tương lai. Hoa láo ra tử nghe thế câu, chịu đựng không có đánh gây đối phương, nhưng là trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Tuy rằng ngài nơi này chỉ là hoa ra chi nhánh, nhưng là ta tin tưởng, hoa ra phát triển, mặc kệ là chúng ta buồn ra, vẫn là ngài bên này chi nhánh, đều hẳn là vì gia tộc phồn vinh phát triển ra một phần lực. Hoa tưởng tiếp tục nói, châm đã, ta không phải quá minh bạch ngươi ý tứ, cái gì chi nhánh, buồn ra, ta hoa ra từ trước đến nay theo ta này một chi, từ đâu ra bổn ra cùng chi nhánh. Hoa láo ra tử rốt cuộc nhịn không được hỏi, thật sự là hoa tường này một hàng năm người, cả người đều tản ra cao nhân nhất đẳng hơi thở, thật sự là thực làm láo ra tử phản cảm. Tự nhiên là chúng ta vích châu hoa ra là buồn ra, mà ngài ra bên này là hoa ra chi nhánh, chẳng lẽ ngài không biết, này tại gia phả thượng đều có ký lục. Hoa tường cao mày, đáy mắt hiện lên một mặt không vui. À, vậy xin lỗi, nhà của chúng ta ra phả thật đúng là không có này đó. Hoa lão gia tử không khách khí nói thật tới rồi hắn này bối, gia phả đã sớm không phải từ trước nguyên bản, mà là sau lại phụ thân hắn đơn độc trích sao phục bản. Chuyện này không có khả năng, mỗi cái hoa gia trí nhánh, đều hẳn là có này phân gia phả, hoa láo gia tử, ngươi cũng không thể vì bản thân chi tư, mà không màng toàn bộ hoa gia gia tộc tương lai A Không đợi hoa tường nói chuyện, đã sớm không kiên nhẫn hoa càng cấp đối hoa láo gia tử nói. Nói nhưng thật ra hiên ngang lẫm liệt, tiền đề cũng muốn là chúng ta hai nhà là một nhà, nhưng là thực đáng tiếc. Ta chưa bao giờ nghe qua cái gì ích châu hoa ra. Hoa lão ra tử sắc mặt đạm nhiên nói. Hoa lão gia tử không cần vội vã phủ nhận, nếu chúng ta có thể tìm được ngài, tự nhiên là có căn cứ. Nói nữa, cũng không phải cái gì người đều có thể trở thành chúng ta hoa ra con cháu. Hoa tường rất là tự tin nói. Ha ha, kia nhưng thật ra không biết, các ngươi là bằng vào cái gì căn cứ tới xác định chúng ta là một nhà. Hoa lão ra tử hỏi. Hoa tường thần bí cười. Sau đó chống giống tế ra một viên phiếm đạm kim sắc quang mang hạt châu, ngài thỉnh xem, đây là hoa gia dòng chính mới có ánh long châu, chỉ cần thân cụ ta hoa gia người huyết mạch, liền sẽ bị nảy ánh long châu cảm ứng được. Cho nên các ngươi chính là dựa vào như thế một viên hạt châu xác định. Không nói đến này hạt châu có phải hay không thật sự như thế hữu dụng, đơn nói các ngươi không thể hiểu được tìm tới môn, liền muốn cho ta tin tưởng, có phải hay không cũng quá trò đùa. Hoa lão gia tử nhìn đến này ánh long châu thời điểm, Trong lòng kỳ thật đã thừa nhận đối phương thân phận. Này Ánh Long Châu chỉ sợ không đơn giản là tìm kiếm hoa gia huyết mạch dùng, Hoa lão gia tử tại đây Ánh Long Châu xuất hiện kia một khắc, đồng dạng cảm nhận được chính mình trong cơ thể bị kích hoạt long tộc huyết mạch, thế nhưng bắt đầu trở nên sao độc lên. Đối với cái này hiện tượng, Hoa lão gia tử cũng không rõ ràng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhưng là có thể khẳng định chính là, ở hết thể không minh sắc tiền đề hạ, Hoa lão gia tử là sẽ không nhận hạ đối phương. Như thế nào một lát diễn Đây chính là ánh long Châu có thể phân biệt sở hữu hoa da con cháu, chỉ cần là thân cụ hoa da huyết mạch, này hạt trâu sẽ có phản ứng, chẳng lẽ này còn không thể thuyết minh hết thảy Hoa càng không thể tin được hoa lão da tử thế nhưng không thừa nhận, ở hắn nhận chi, hẳn là sở hữu chi nhánh đều đảo tưởng có thể bị dòng chính tán thành. lão nhân năm nay cũng 80 nhiều, cái gì kỳ quái sự tình chưa thấy qua, bất quá là một viên sẽ sáng lên hạt trâu, ta thật đúng là không dám bằng như thế một cái đồ vật tới nhận thân. Hoa láo ra tử trên mặt tuy rằng mang cười, nhưng là lời nói tiềm tàng ngựa khí lại là chào phúng. Chỉ sợ ngài có chút hiểu lầm, trước cho ngài giới thiệu một chút chúng ta vích châu hoa ra, ngài nên đã biết. Hoa tưởng cũng không tức giận, nhưng thật ra tự cho là đúng bắt đầu cấp hoa láo ra tử giới thiệu lên vích châu hoa ra thân phận. Mà lúc này hoa lão gia tử mới biết được, nguyên lai này người đi đường dám như thế tự tin tìm tới môn, thật đúng là có cái này tư bản. nay người đi đường nơi hoa ra, ở vào hán bắc tỉnh lích châu thị. Là địa phương tương đương lợi hại danh môn vọng tộc, bất quá hoa già thanh danh vẫn luôn là ở cổ võ giới truyền lưu, cho nên người thường đối hoa già hiểu biết cũng không thâm. ích châu hoa già truyền thừa đến nay đã có hơn 1.000 năm lịch sử, hoa già dòng chính con cháu vẫn luôn đều nấn ná ở ích châu, chưa từng có dòng chính dọn ly quá ích châu, chẳng qua hoa già mặt khác chi nhánh lại phân tán tại thế giới các nơi. Nhưng là, này đó phân bố tại thế giới các nơi hoa già chi nhánh, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hồi một chuyến ích châu. Mị danh rằng là liên lạc cảm tình, nhưng là nghe xong hoa tưởng toàn bộ giới thiệu sau, hoa lão gia tử suy đoán, hơn phân nửa là bởi vì ích Châu hoa gia nắm giữ cái gì đồ vật, mới dẫn tới này đó chi nhánh không thể không định kỳ hồi ích Châu. Hoa tưởng chỉnh đoạn giới thiệu, đại đa số hướng hoa lão gia tử giới thiệu ích Châu hoa gia cỡ nào có danh vọng, hoặc là biến tướng bày ra ích Châu hoa gia thực lực, theo thứ tự tới dụ hoặc hoa lão gia tử. Chỉ tiếc, nếu này người đi đường là ở hoa lão gia tử mới vừa bị hạ phóng thời điểm đi tìm tới Có lẽ vì gia tộc phát triển, hoa lão gia tử có khả năng suy xét nhận hạ này cái gọi là hoa gia buồn ra. Nhưng mà, trên thế giới này không có như vậy nhiều nếu, này người đi đường cũng sẽ không sớm một bước tìm được hoa gia, cho nên lúc này hoa lão gia tử, cho dù là trong lòng đã tán thành này người đi đường thân phận, nhưng là lại không nghĩ đúc kết đi vào. Rốt cuộc đối hoa lão gia tử tôi nói, không nhận những người này so nhận hạ những người này chỗ tốt càng nhiều, không nhận nói, chính bọn họ chính là hoa gia dòng chính. Nhưng nếu là nhận hạ ích châu hoa ra, kia bọn họ phải giáng cấp vì trí nhánh. Phải biết rằng, luân địa vị nói, chi nhánh cùng dòng chính hoàn toàn là không thể so, này càng như là chính thống cùng phi chính thống khác biệt, hướng chi hiện giờ hoa ra, căn bản không cần rửa cái gọi là bổn ra tới duy trì phát triển. Hơn nữa, hoa lão gia tử trong lòng kỳ thật có một cái suy đoán, đó chính là này người đi đường đột nhiên tìm tới, tuyệt đối không phải đơn thuần nhận thân như thế đơn giản. Hoa lão gia tử, hiện tại ngài hẳn là mình bạch chưa Chúng ta đi tìm tới, chỉ là đơn thuần muốn tập hợp các nơi hoa gia, sau đó cùng nhau nỗ lực phát triển gia tộc cũng không phải khác một ít thượng không được mặt bàn ý tưởng. Hoa tưởng cười nói, tựa hồ đã nhìn đến hoa lão gia tử vẻ mặt kích động thừa nhận bọn họ thân phận giống nhau. Chỉ là, hoa lão gia tử biểu hiện cũng không có hoa tưởng trong tưởng tượng kích động, ngược lại là trước sau như một đạm như nói, tuy rằng rất muốn tin tưởng ngươi nói này đó, bất quá ta tổ tông cũng không có lưu lại bất luận cái gì có quan hệ ích châu đôi câu vài lời. Cho nên chỉ sợ muốn cho vài vị một chuyến tay không. chương 390 tan dã trong không vui. Hoa láo gia tử, ngươi phải biết rằng, có chúng ta buồn ra trợ giúp, các ngươi ở kinh đô địa vị sẽ càng làm càng ổn. Hoa tưởng cười cười, cảm thấy đối phương khả năng không có ý thức được sự tình tầm quan trọng. Ta tưởng lấy nhà của chúng ta hiện tại địa vị, đã thực củng cố. Nói nữa, lao nhân ta cũng không có như vậy đại gia tâm, đối với hiện tại nhật tử thực vừa lòng. Hoa lão gia tử như cũ không buông khẩu. Người hoa Cảng càng thấy Hoa lão gia tử vẫn luôn rầu mối không ăn, lập tức liền phải phát hỏa. Hoa Tường tay mắt lanh lẹ ngăn cản Hoa Cảng, đồng thời trên mặt mang theo muốn cười không cười biểu tình đối Hoa lão gia tử nói: "Nếu Hoa lão gia tử không thể xác định, chúng ta đây liền lần sau lại đến quấy rầy, đến lúc đó, chúng ta sẽ mang đến chứng cứ, hi vọng Hoa lão gia tử không cần ngại phiền mới hảo." Tự nhiên, nếu các ngươi có thể lấy ra hữu lực chứng cứ, ta khẳng định sẽ không cố tình có xử. Hoa láo ra tử trong lòng biết này đó khẳng định sẽ không đạt mục đích không bỏ qua, cho nên nhưng thật ra không phản đối bọn họ lần sau tới cửa. Hơn nữa hoa lão gia tử kỳ thật trong lòng rất tò mò, những người này tìm tới rốt cuộc là vì cái gì, lại là có cái dạng gì mục đích, làm đối phương muốn nhận hồi nhà bọn họ. Vậy là tốt rồi, nếu như vậy, chúng ta liền không tiếp tục quấy rời ngài. Hoa tường thức thời đưa ra cao tử. Toàn bộ giao lưu trong quá trình, trừ bỏ hoa càng ngẫu nhiên sẽ chen vào nói. Mặt khác ba cái người trẻ tuổi vẫn luôn đều trầm mặt ngồi ở một bên, toàn bộ hành trình đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì muốn nói chuyện bộ ráng. Đi thong thả, tiểu trương tiễn khách. Hoa lão ra tử đạm nhiên ngồi ở trên sofa, hoàn toàn không có đứng dậy tiễn khách tính toán. Rốt cuộc, mặc kệ là tuổi vẫn là thân phận, này người đi đường đều còn không đến mức làm hắn đi đứng dậy đưa tiễn, húng chi này người đi đường còn không biết tới chân chính mục đích, ai biết là hảo ý vẫn là hư ý. 5 người đối với hoa lão ra tử thái độ. Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là dù sao cũng là ở người khác địa bàn, cho nên đều làm bộ không sao cả đi theo Tiểu Trương đi ra ngoài. Tam thiếu ra, tam thiếu nãi nãi. Tiểu Trương mang theo 5 người mới vừa đi đến trong viện, liền gặp được vừa lúc vào cửa hoa văn đảo hai vợ chồng. Ân, ra ra đi lên. Hoa văn đảo nắm điền tú vân tay, cũng không có bởi vì gặp được người xa lạ mà bông ra. Đúng vậy, lao thủ trưởng liền ở phòng khách. Tiểu Trương mịt mở liếc liếc mắt một cái phía sau 5 người. Sau đó cung kính trả lời. Hoa văn đảo gật gật đầu, liền không nói thêm nữa cái gì, thậm chí không có nhiều xem một cái kia 5 người liền trực tiếp mang theo tức vụ vào nhà. Đã vào nhà hai người, cũng không biết, ít châu hoa ra kia một hàng năm người, ở nhìn đến hoa văn đảo kia một khác, tất cả đều sửng suốt một chút, đặc biệt là cầm đầu hoa tường. Hoa tường nhìn đến hoa văn đảo thời điểm, tâm tình là nhất phức tạp, bởi vì ở trong tay hắn ánh Long Châu, thế nhưng ở tiếp cận hoa văn đảo bên người thời điểm, sinh ra thập phần mãnh liệt phản ứng Hoa tường có thể thực rõ ràng cảm nhận được đến từ ánh Long Châu sao động Chỉ là phía trước dẫn đường tiểu trương đi quá nhanh, cho nên hoa tường không kịp kỹ càng tỉ mỉ tự hỏi. Người cũng đã ra hoa ra sân, mai cho đến ra đại viện, hoa tường đều có chút ngây ra. Nhị bá, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Màu đen tây trang nam tử, cũng chính là hoa thành vĩ, ở đi ra đại viện sau, liền nhữ mẩy hướng hoa tường hỏi. Lao ra hoa này, vừa thấy chính là chỉ cáo giả hiện tại chỉ có thể làm buồn ra bên kia lấy ra hữu lực chứng cứ mới được. Hoa tưởng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tương đối tốt biện pháp. Nhị ca, nơi này là cuối cùng cơ hội, dựa theo đại ca theo như lời, chúng ta muốn tìm liền tại đây ra. Hoa càng nói nói không tỉ mỉ. Hoa càng nói, ở đây chỉ có hoa tưởng biết, đến nỗi mặt khác ba cái đồng hành tuổi trẻ nam nữ, hoàn toàn nghe không hiểu hoa càng ý tứ. ân ta biết, chính là nhà này, vừa mới gặp được nam nhân kia chính là... Hoa tưởng nói thập phần khẳng định kia chúng ta liền chạy nhanh hồi khách sạn thông chi ích châu bên kia hoa càng rất là sốt ruột đồng dạng sốt ruột còn có hoa tưởng bọn họ lần này tới kinh đô bên ngoài thượng là thu nạp hoa ra chi nhánh cũng chính là hoa lão ra tử này một mạch nhưng là bí ẩn nhiệm vụ lại là muốn hoàn thành ra chủ lén tuyên bố nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ này chỉ có hắn cùng hoa càng biết mặt khác ba cái tiểu bối cũng không biết mặc kệ này năm người ra đại viện sau như thế nào lúc này ở trong đại viện Ho ra Hoa láo ra tử nhìn đến hoa văn đảo trở về, liền lập tức đem này 5 người ý đổ đến nói một chút. Ích châu hoa ra. Hoa văn đảo lông mày một trọn. Tuy rằng không biết bọn họ mục đích, bất quá theo ta thấy, khẳng định không phải đơn thuần muốn nhận thân như thế đơn giản. Hoa lão ra tử suy đoan nói. Ấn, vừa mới ta trải qua bọn họ bên người thời điểm, cảm nhận được một cổ rất kỳ quái dẫn lực, có phải hay không chính là cái kia ánh long trâu. Hoa văn đảo vừa mới đã tử hoa lão ra tử trong miệng. Biết được sự tình tiền căn hậu quả. Không sai, kia hoa tưởng lấy ra ánh long trâu thời điểm. Ta cũng có cái này cảm giác, bất quá đối phương đem hạt trâu thu hồi tới thời điểm. Này cổ hấp lực liền không có. Hoa lão ra tử thực xác định trả lời. Kỳ quái, ta trải qua hắn thời điểm, người nọ cũng không có lấy ra tới cái gì hạt Châu Hoa văn đảo có chút khó hiểu. Ta tưởng là bởi vì ngươi trong cơ thể huyết mạch thuần hậu, mà ra ra trong cơ thể huyết mạch cũng không như người cường vẫn luôn bằng thính điển tú vân suy đó nói, là có cái này khả năng, bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta cuối cùng đều phải chú ý một chút cái này ánh long trâu. Hoa lão gia tử trải qua nhiều, lập tức liền đem mấu chốt địa phương sách ra tới. Một cái có thể đối bọn họ hoa ra người sinh ra ảnh hưởng hạt trâu, khẳng định không có khả năng là cái gì bình phạm đồ vật. Mấu chốt nhất chính là, hoa tường ở lấy ra ánh long trâu quá trình, cũng nơi trốn lộ ra một cổ quái dị, tựa hồ đây là một cái có thể nhận chủ đồ vật đặc biệt là Hoa ra người đều thân củ long tộc huyết mạch, đối phương tuy rằng không có nói rõ, nhưng là ánh long châu phản ứng đã biến tướng thuyết minh hết thảy Chẳng qua này người đi đường cũng không xác định hoa láo ra tử một nhà, hay không biết trong cơ thể huyết mạch bí mật, cho nên ở giao lưu toàn bộ quá trình, đều không có đẩy ra huyết mạch bí mật. Những người này xuất hiện thời gian quá trung hợp. Hoa văn đảo cũng cảm thấy hẳn là chú ý cái kia ánh long châu, nhưng là hắn hiện tại tưởng nhiều nhất, lại là những người này xuất hiện thời gian. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn trinh phối hợp phụ thân ở điều tra một chút sự tình, nhưng là điều tra vừa mới có chút tiến triển thời điểm, này người đi đường lại đánh hoa ra buồn ra thân phận tìm tới, này không thể không làm hoa văn đào bắt đầu âm lưu luận. ân cái này đích xác phải hảo hảo cha cha. Hoa lão gia tử cũng biết gần nhất nhà mình đại nhi tử, còn có tam tôn tử vẫn luôn ở điều tra một chút sự tình. Hoa văn đào trịnh trọng gật gật đầu, hiển nhiên là đã đem chuyện này để ở trong lòng, thật sự là hết thảy đều hiện như vậy trùng hợp. Chuyện này quá khứ ngày hôm sau, Hoa Văn đảo liền bắt đầu xuống tay điều tra này người đi đường, đặc biệt là Ích Châu Hoa Gia. Bất quá bởi vì Hoa Văn đảo trên tay không có thích hợp người được chọn, rốt cuộc Ích Châu Hoa Gia chính là cổ võ giới nhân vật nổi tiếng, cho nên chuyện này cuối cùng liền công đạo cho Hàn Nguyên. Giao cho Hàn Nguyên nguyên nhân cũng thực trực tiếp, không đơn giản là bởi vì Hàn Nguyên là phi ưng đoàn phó đoàn trưởng, càng là bởi vì Hàn Nguyên bối cảnh, Hàn Gia ở Điển Tú Vân dưới sự trợ rút, ở cổ võ giới cũng đã danh vọng đại trướng Đặc biệt còn cùng bánh ra là thế giao, cho nên từ Hàn Nguyên tới điều tra ít châu hoa ra, muốn so những người khác phương tiện. chương 391 sau lưng thế lực, hoa văn đào đem ít châu hoa ra sự tình công đạo cấp Hàn Nguyên sau, hắn liền chuyên tâm phụ trách phối hợp phụ thân hắn điều tra phía trước sự tình. Trải qua trong khoảng thời gian này điều tra, ở hoa tưởng đám người xuất hiện trước đó không lâu, hoa văn đào nơi này đã tra ra một ít mặt mày, đáng tiếc chuyện này thật sự liên lụy cực quảng, hơn nữa trong đó càng là rắc rối phức tạp. Mỗi lần tra được tin tức, đều phải trải qua nghiêm mật sáng trọn, mới có thể đến ra hữu dụng tin tức. Cũng là vì ở toàn bộ điều tra trong quá trình, không chỉ là sự kiện bản thân phức tạp, còn luôn là sẽ gặp được ngăn trở, này liền càng thêm làm hoa văn đảo phụ tử cảnh giác. 3. Đây là gần nhất chuyển quay lại tới tin tức. Hoa văn đảo thừa dịp phụ thân buổi tối trở về, liền đem gần nhất điều tra ra tới tư liệu cùng nhau mang theo trở về, têu lên phụ thân đến trong thư phòng thương thảo. Hoa kiến quốc tiếp nhận nhi tử truyền đạt tư liệu Càng xem mày nhăn càng chặt, cuối cùng cả khuôn mặt đều trở nên thập phần khó coi lên. Những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoa kiến quốc xem xong tư liệu sau, nhịn không được muốn tức giận. Tuy rằng còn không thể xác định bọn họ cuối cùng mục đích, nhưng là sở đồ khẳng định không nhỏ. Hơn nữa liền trước mắt điều tra ra tin tức tới xem, hiện giờ đã có hơn một nửa thế gia tham dự trong đó. Hoa văn đảo thần sắc trầm trọng nói, mặc kệ bọn họ đồ chính là cái gì, đều không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Có thể đem như thế nhiều thế ra kéo xuống nước, khẳng định không phải vì cái gì chuyện tốt. Hoa kiến quốc trong lúc nhất thời có chút càng nghĩ càng thấy ớn. ân ta ở điều tra trong quá trình, phát hiện có tu sĩ thủ pháp, ta phỏng trừng này sau lương thế lực, chỉ sợ còn cùng tu chân giới có chút liên lụy. Hoa văn đảo tiếp tục đem chính mình điều tra ra tin tức cùng phụ thân hội báo. Nam cung gia cùng chuyện này có hay không quan hệ? Hoa kiến quốc đột nhiên hỏi Nam cung gia Không có. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng ở trộm điều tra chuyện này. Hoa Văn Đào trả lời. Nếu Nam Cung gia cùng chuyện này không có quan hệ, như vậy lâu liên hợp nhà bọn họ cùng nhau, nhìn nhìn lại còn có ai ra cùng chuyện này không có quan hệ, chọn mấy cái hữu dụng cùng nhau hợp tác. Hoa Kiến Quốc đề nghị nói. Là, hai ngày này ta trước xác định một chút danh sách. Hoa Văn Đào nhưng thật ra không phản đối, từ trước mắt tới xem tin tức có thể thấy được, chuyện này chỉ bằng vào một cái hoa ra là không có biện pháp giải quyết. Khẳng định là muốn tìm thế lực khác hợp tác Văn đảo, chuyện này không giống bình thường Người ở điều tra trong quá trình nhất định phải cẩn thận Quan trọng nhất chính là ngàn vạn không cần để lộ tiếng gió Hoa kiến quốc dặn gió nói Ta minh mạch, bất quá liền ở phía trước hai ngày Có 5 người tới tìm ra ra Tựa hồ là vì nhận thân Bất quá bọn họ tới thật sự quá vừa khéo Cho nên ta đã làm người đi điều tra Hoa văn đảo nghĩ đến phụ thân còn không biết thích châu hoa ra sự tình Vì thế liền đem chuyện này cẩn thận cùng phụ thân nói một chút Trương điều tra nhìn xem giữa hai bên liên hệ vẫn là giống nhau, nhớ lấy không cần rút dây động rừng. Hoa Kiến Quốc nghe xong nhi tử tự thuật sau, hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát mới nói nói: "Ân." Hoa Văn Đào lên tiếng. Sau đó hai cha con lại hàn huyên một ít mặt khác sự tình, liền từng người từ thư phòng ra tới về phòng nghỉ ngơi đi. Hoa Văn Đào trở lại phòng sau, như cũ đem chính mình cùng phụ thân thương thảo sự tình, lại chút nào không giấu giếm Hoa Điển Tú Vân nói một lần. Đây cũng là hai người ở chung thói quen. Mặc kệ là ai gặp được sự tình, đều sẽ không hướng đối phương giấu giếm, hơn nữa hai người còn sẽ liền chuyện này thảo luận, cho nhau cấp đối phương gia chủ ý. Ích Châu vấn đề giao cho Hàn gia nhưng thật ra không có gì khó khăn, bất quả nếu là tưởng trải vớt ra thích hợp đối tượng hợp tác, chuyện này cần thiết phải cẩn thận, nếu là tin tức tiết lộ, nhất định sẽ làm phía sau màn người cảnh giác, đến lúc đó lại tưởng điều tra, khó khăn liền lớn hơn nữa. Điền Tú vẫn nói: "Không tồi, hợp tác đối tượng khẳng định muốn cẩn thận sàng chọn." Hiện tại phiền thoái nhất chính là phía sau mà người, còn có tu chân giới quan hệ, cái này là phiền thoái nhất. Đây cũng là hoa văn đảo lo lắng nhất địa phương. Rốt cuộc hiện tại tham dự điều tra, cơ bản đều là hoa kiến quốc thân tín, còn có hoa văn đảo từ phi ưng trong đoàn tuyển ra tới người. Những người này đều là người thường, cho dù năng lực lại cường, nhưng là so với tu sĩ tới nói, vẫn là kém một ít, thực dễ dàng liền bại lộ thân phận. Không bằng ta hỏi trước hỏi ngữ linh giới qua bên kia, nói không chừng có thể hỏi ra một ít tin tức. Rốt cuộc những người này khẳng định không thể tưởng được, chúng ta sẽ trực tiếp từ ngự linh giới xuống tay điều tra. Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ đến một cái thực tốt điểm đột phá. Tức phụ, ngươi thật là quá thông minh, những người này tuy rằng sẽ phòng bị thế tục giới, nhưng là lại không thấy được có thể ở ngự linh giới cũng tích thủy bất lẩu. Hoa văn đảo kinh hỉ bế lên Điền Tú Vân dạo qua một vòng mới bông. Được rồi, mau đừng kích động, ngày mai ta liền tự mình đi một chuyến ngự linh giới, chỉ là dùng đưa tin phủ hỏi không rõ ràng lắm. Điền Tú Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn đích thân đi ngự linh giới trang một chút mới được. Tức phụ, vất vả ngươi. Buồn hẳn là trách nhiệm của chính mình, chính là lại muốn cho tức phụ cùng nhau gánh vác. Hoa Văn Đào cảm động đồng thời, cũng thập phần ấy nấy. Ai làm ta gả chính là ngươi đâu Điền Tú Vân khó được khai nổi lên vui đùa Bướng bỉnh, trừ bỏ gả cho ta, ngươi còn muốn gả ai? Hoa Văn Đào buồn cười quát một chút Điền Tú Vân cái múi. Ai biết được? Điền Tú Vân chừng hắn một cái. Vất nhỏ. Ngươi chỉ có thể gả cho ta, trừ bỏ ta, ai đều không thể cưới ngươi. Hoa văn đảo trực tiếp đem Điền Tú Vân phát gục ở trên giường, sau đó bá đạo nói. Điền Tú Vân bất đắc dĩ dùng tay chống hoa văn đảo ngực, người này thật là hảo hảo mà nói chuyện, có như vậy. Đáng tiếc hoa văn đảo hoàn toàn không cho Điền Tú Vân phản kháng cơ hội, lại lần nữa khinh thân ngăn chặn Điền Tú Vân, còn thuận tiện cách không đóng trong phòng đèn. Như thế qua một cái ngọt ngào ban đêm sau, sáng sớm hôm sau, Điền Tú Vân đứng dậy vận trong chốc lát công pháp Chờ cả người đau nhức đều tiêu trừ lúc sau, mới rời đi phòng. Mà Điền Tú Vân rời giường thời điểm, Hoa Văn Đào đã ra cửa tập thể dục buổi sáng đi, mai cho đến bảo mẫu làm tốt cơm sáng, Hoa Văn Đào mới mang theo bành khê hiển trở về. Mọi người cùng nhau dùng cơm sáng sau, nhất nhất bị Hoa lão ra tử mang đi, Hoa Văn Đào tắt mang theo bành khê hiển đi kinh giao căn cứ, mà Điền Tú Vân cáo biệt mọi người sau, liền khởi hành đi ngự linh giới. Tới rồi ngự linh giới sau. Điền Thú Vân trước hết đi tìm chính là hồi lâu không gặp tư đồ thanh nhiễm, rất nhiều thời điểm, thường thường tin tức nhất linh thông còn phải kể tới tu chân thế gia. So với những cái đó tông môn, tu chân thế gia từ trước đến nay sinh động với náo nhiệt thành trì, tiếp xúc đến các loại tin tức muốn so tông môn nhiều. nay không phải nói tu chân thế gia thế lực so tông môn thế lực đại, mà là đơn thuần chính là bởi vì thế gia cùng đám người tiếp xúc nhiều, tự nhiên tin tức nơi phát ra cũng sẽ càng nhiều cùng càng Mau cho nên Điển Tú Vân đầu tuyển chính là tư đồ ra, hơn nữa hơn nữa nàng đối tư đồ thanh nhiễm có ân, tìm hắn điều tra ngự linh giới dị thường, cũng tương đối không biết xấu hổ mở miệng. Sự thật chứng minh, Điền Tú Vân lựa chọn không có sai lầm, tư đồ thanh nhiễm ở biết được Điển Tú Vân ý đồ đến sau, lập tức liền tỏ vẻ nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Hai người tự lần trước Long Hoàng bí cảnh từ biệt sau, liền không có tái kiến quá mặt, bất quá trong lén lút nhưng thật ra không thiếu dùng đưa tin phủ thông tin, cho nên khi cách như thế lâu tái kiến Một chút cũng không mới lạ. Thậm chí ở Điền Tú Vân tìm tới thời điểm, tư đổ thanh nhiễm còn thực không cao hưng oán giận Điền Tú Vân như thế lâu không tới xem hắn, bất quá trong mắt ý cười một chút cũng không ít. chương 392 truy trà theo dõi. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Vì phương tiện điều tra, Điền Tú Vân lựa chọn tạm thời lưu tại ngự linh giới, một bên chờ tư đổ thành nhiễm bên kia tin tức, một bên chính mình lui tới khắp cả ngự linh giới tìm hiểu. Lưu tại ngự linh giới ngày thứ tư, đang ở bên ngoài điều tra nghe ngóng điển tú vân, bị tư đổ thanh nhiễm một tin tức kêu trở về. Nguyên lai tư đổ thanh nhiễm thu được một tin tức, nói là ở ngự linh giới một tòa tên là Kỳ Lan Thành Tiểu Thành trong hồ, phát hiện đặc biệt dị thường tình huống. Nay tòa Kỳ Lan Thành so với ngự linh giới 5 đại thành nhỏ rất nhiều, khoảng cách 5 đại thành chi nhất thiên ma thành rất gần, là một tòa tam giới hôn cư thành trì, cho nên nhân ma yêu này tam giới tu sĩ thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Ngự linh giới yêu tu cũng không phải thực phồn vinh, nhưng là mỗi một cái yêu tu thực lực đều so cùng giai tu sĩ hiếu thắng, hơn nữa đại đa số yêu tu hàng năm thân cư rời xa nhân tu cùng ma tu địa phương, cho nên ở kỳ lan thành nhất thường xuất hiện xung đột, chủ yếu vẫn là phát sinh ở nhân tu cùng ma tu chi gian. Mà lần này truyền cho tư đồ thanh nhiễm tin tức, là đến từ tư đồ ra một chi rèn luyện tiểu đội, bọn họ cũng không biết tư đồ thanh nhiễm ở điều tra cái gì, chẳng qua bởi vì phát hiện một ít dị thường. Lại cùng tư đồ thanh nhiễm quan hệ cá nhân không tồi, lúc này mới sẽ nói cho tư đồ thanh nhiễm. Nhưng là đã ở điều tra ngự linh giới dị thường mấy ngày tư đồ thanh nhiễm, thực nhạy bén từ này thứ nhất tin tức người xảy ra vấn đề, ở cẩn thận phân tích tra xét sau, cuối cùng xác định, kỳ lan thành chuyện này không giống tầm thường, liền trực tiếp cấp Điền Tú Vân phát ra đưa tin. Điển Tú Vân nhận được tin tức thời điểm, người còn ở nơi khác, bởi vì đi kỳ lan thành nhất định phải đi qua cánh thiên thành. Cho nên Điền Tú Vân trực tiếp về trước cánh Thiên Thành cùng Tư Đổ Thành nhiễm hội hợp, sau đó hai người cùng nhau xuất phát đi trước Kỳ Lan Thành. Có thể xác định những người đó chính là Tạ Vân Ma Điện người sao. Đi hướng Kỳ Lan Thành trên đường, Điền Tú Vân lại lần nữa cùng Tư Đổ Thành nhiễm xác định. Ta tìm người xác minh, này đó hành tung quỷ bĩ người, chính là Tạ Vân Ma Điện thành viên. Hơn nữa, Kỳ Lan Thành khoảng cách phía Tây truyền tống trận không xa. Gần nhất những người này thường xuyên sẽ sử dụng cái này chuyển tống trận lui tới với Ngự Linh giới cùng Thế tục giới 2 điểm. Tư đồ Thanh Nhiễm đem chính mình điều tra đến tin tức đúng sự thật nói cho cấp Điền Tú Vân. Kỳ Lan thành phụ cận truyền tống trận, có phải hay không trực tiếp truyền tống đến Bắc Tứ Xuyên cái kia? Điền Tú Vân trầm tư nói, "Đúng vậy, Kỳ Lan thành bên kia truyền tống trận là Tây Nhập khẩu, đối ứng chính là Thế tục giới Bắc Tứ Xuyên nhạc phong núi non." Tư đồ Thanh Nhiễm trả lời, "Xem ra lần này chúng ta là thật sự tra được hữu dụng." Điền Tú Vân không cấm cảm thắn nói, cuối cùng 4 ngày nhiều, rốt cuộc tìm được rồi một ít hữu dụng tin tức. Vừa tới thời điểm, Điền Tú Vân chỉ là gắng sức với ngự linh giới sắp tới tình huống dị thường, sau lại cũng xác định mấy cái có vấn đề thế lực, này trong đó liền bao gồm tạ vân ma điện. Đại khái là thời gian quá ngắn nàng còn không có có thể điều tra đến này đó có vấn đề thế lực, lui tới hậu thế tục giới cùng ngự linh giới 2 mà chứng cứ, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng đối này mấy cái thế lực hoài nghi. Cho nên liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này mấy cái thế lực tượng. Hai người tới rồi kỳ lan thành sau, cũng không có sốt ruột đi điều tra, mà là âu phục là ra tới rèn luyện thế gia con cháu, đi trước trong thành nổi tiếng nhất khách điếm đính hai gian phòng. Tiến vào từng người phòng trước, Điền Tú Vân cùng tư đổ thành nhiễm giao lưu một cái lẫn nhau hiểu ánh mắt, lúc này mới sắc mặt bình thường tách ra. Điền Tú Vân tiến đến phòng cho khách, liền mở ra khách điếm cung cấp trận pháp, có thể khởi đến đơn giản phòng ngự cùng che chắn công năng trận pháp một mở ra Điên Tú Vân liền một lần nữa thay đổi một thân thập phần không chớp mắt quần áo, còn dùng linh lực biến ảo diện mạo, sau đó dán một chương ẩn thân phủ, lặng lẽ rời đi phòng cho khách. Từ khách điếm ra tới sau, Điền Tú Vân ngay sau đó liền thu được tư đồ thanh nhuộm tóc lại đây địa chỉ, tìm một cái ẩn nấp địa phương trừ bỏ ẩn thân phủ. Điền Tú Vân liền đỉnh một chương cực kỳ bình thường mặt đi ở trên đường cái. Ở cùng tư đồ thanh nhiễm từng người tiến vào phòng cho khách trước cho nhau trao đổi ánh mắt, kỳ thật là cho nhau xác nhận tới trên đường chế định kế hoạch. Vì không rút dây động dừng, Điền Tú Vân cùng Tư Đồ thanh Nhiễm, kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là hai người cao điệu ở khách điếm khai hai gian phòng cho khách sau, bên ngoài thượng liền từ Tư Đồ Thành Nhiễm quấy nhiễu bên ngoài thực hiện, mà Điền Tú Vân nhân cơ hội lặng lẽ đổi trang rời đi khách điếm, sau đó dựa theo Tư Đồ Thành Nhiễm cung cấp địa chỉ tiến đến xem xét. Căn cứ Tư Đồ thanh Nhiễm cung cấp địa chỉ, Điền Tú Vân đi tới Kỳ Lan Thành thành Bắc, thành Bắc nhiều là cư trú một ít người thường tu, đều là chút không có môn phái tổ chức. Tuy rằng không thể so ma tu tụ tập mà hối loạn, nhưng là nơi này cũng là phi thường ngư long hôn tạp, ít nhất muốn tránh thai mắt của người là hoàn toàn không thành vấn đề. Điển Tú Vân hai người đi vào kỳ lan thành thời điểm, đã là buổi chiều, cho nên lúc này Điển Tú Vân tìm được đám kia hư hư thực thực tạ vân ma điện thành viên khi, sắc trời đã bị hoàng hôn nhấm hồng. Liên ở Điền Tú Vân suy xét hẳn là trực tiếp sấn đối phương không chú ý thời điểm trảo một người sư hồn. Vẫn là trước từ từ xem những người này có thể hay không lộ ra cái gì dấu vết thời điểm, này đàn hư hư thực thực tà vân ma điện thành viên đột nhiên chuẩn bị rời đi lâm thời chỗ ở. Đối mặt cái này đột phát tình huống, Điền Tú Vân lập tức liền quyết định theo dõi những người này, xem bọn hắn rốt cuộc là phải làm cái gì. Điền Tú Vân vì phòng ngừa bị phát hiện, lại lần nữa cho chính mình dán lên ẩn thân phụ, đảo không phải nàng đối chính mình tu vi không đủ tự tin, mà là luôn luôn nghiêm cẩn, thói quen tính ở làm bất cứ chuyện gì thời điểm lưu một tay. Cũng may mắn Điền Tú Vân ở tính toán theo dõi này nhóm người thời điểm, làm điều thừa dùng tới ẩn thân phủ không nghĩ tới liền ở theo dõi này người đi đường nửa đường, Điền Tú Vân phát hiện những người này bên trong, thế nhưng có chuyên môn tu luyện ngũ cả người. Nếu không phải đối phương thần thức nhất biến biến từ Điển Tú Vân bên người đã qua, thật đúng là nhìn không ra tới, những người này hành sự thế nhưng như thế cẩn thận, cũng may có cao cấp ẩn thân phụ hộ thân, cho nên cho dù những người này vô số lần dùng thần thức quét tìm được Điển Tú Vân ẩn thân mà nhưng lại như cũ không có phát hiện một tia dị thường. Tuy rằng không biết này người đi đường cuối cùng mục đích là cái gì địa phương, nhưng là Điển Tú Vân đã có thể xác định những người này chính là xuất tử Tà Vân Ma Điện. Đến nỗi này đàn bị Điển Tú Vân theo dõi Tà Vân Ma Điện thành viên, ở hoàn toàn không có nhận thấy được bị theo dõi dưới tình huống, dọc theo đường đi chút nào không làm dừng lại hướng bọn họ mục đích địa ngự kiếm phi hành. Mãi cho đến những người này đáp xuống ở một cái, khoảng cách kỳ lan thành tương đương xa Tiểu Sơn thôn trước. Điển Tú Vân suy đoán nơi này đại khái chính là bọn họ mục đích địa. Bất quá phóng nhãn nhìn lại, Điền Tú Vân cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, chính là lại băn khoăn sẽ bị phát hiện, cho nên vẫn luôn không có dám sử dụng thần thức tra xét. Ai biết nơi này có thể hay không có phân biệt thần thức trận pháp hoặc là pháp bảo cái gì, đến lúc đó bại lộ chính mình tồn tại, chẳng phải là muốn rút dây động rừng. Không làm Điển Tú Vân rồi dám lâu lắm, này nhóm người một cái nhìn như dẫn đầu người áo đen, đầu tàu gương mẫu đi đến tiểu sơn thôn nhập khẩu Sau đó tế ra một khối quanh quần màu tím lệnh bài, không biết là niệm cái gì chú ngữ, chỉ thấy trong không khí xuất hiện một trận dao động. Trở lại nhìn về phía tiểu sơn thôn khi, nguyên bản từ bên ngoài nhìn khói bếp mù mị tiên lặng sơn thôn, nháy mắt liền thay đổi một bộ bộ dáng, có thể thấy được này chỗ không gian phía trước là bị thiết trí một cái rất cao cấp ảo trợn. Điền tú vân nhìn đến này đó biến hóa, trong lòng đã chắc chắn, nơi này hơn phân nửa là tạ vân ma điện một cái phân điểm, hoặc là nào đó đường khẩu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trường 393 Ma Điện Phân Đường Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 393 Ma Điện Phân Đường luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Điện tú vân sở dĩ không có suy đoán, nơi này là tạ vân ma điện tổng bộ, cũng là vì mấy ngày nay ở đối tạ vân ma điện điều tra chung, nàng rất rõ ràng, tạ vân ma điện tổng bộ cũng không ở cái này địa phương, mà là ở vào ma tu địa bàn. Mắt thấy này nhóm người dẫn đầu đã mở ra đại trận, Điền Tú Vân không kịp nghĩ lại, trực tiếp đi theo trong đó một người phía sau tiến vào đến đại trận. Nhìn như thực cả gan làm loạn hành động, kỳ thật Điền Tú Vân như thế làm tiền đề, là đã nhìn ra này tòa đại trận tác dụng, cho nên mới dám như thế trực tiếp đi theo này nhóm người tiến vào đại trận. Quả nhiên, sự thật chứng minh Điền Tú Vân cũng không có làm vậy thông qua đại trận lúc sau, ánh vào mi mắt chính là một vòng thấp bé bình thường kiến trúc, quay chung quanh ba tòa đều là ba tầng cao giản dị cung điện. Cái gì người? Đoàn người bị ngăn ở lối vào. Là ta. Cầm đầu dẫn đầu hướng ngăn trở thị vệ đưa ra một khối vừa mới dùng để mở ra trận pháp lệnh bài. Chỉ thấy cái kia thị vệ nhìn đến lệnh bài sau, lập tức liền nửa quỳ đi xuống hành lễ, tham kiến phó đường chủ. Đứng lên đi, bảo vệ tốt nơi này. Vị này phó đường chủ trong thanh em vụn trộm một cổ âm lánh hơi thở. Đúng vậy thị vệ lên tiếng, liền đứng dậy thối lui đến một bên. Lúc này... Phó đường chủ mới tiếp tục mang theo người hướng chính giữa nhất kia đống cung điện đi đến, càng la tới gần, Điền Tú Vân phát hiện, nơi này nghiễm nhiên là một cái để phòng nghiêm ngặt tạ vân ma điện nào đó đường khẩu, mỗi cách một khoảng cách là có thể phát hiện dấu ở chỗ tối thị vệ. Cũng may nơi này không có có thể phân biệt ẩn thân phù đồ vật, cho nên Điền Tú Vân không cần lo lắng chính mình sẽ bị phát hiện, có thể yên tâm lớn mật đi theo vị này phó đường chủ phía sau. Đi vào trung gian này đống cung điện trước cửa, Điền Tú Vân ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy không cao cung điện trên cửa, treo một khối có khắc chính vụ điện biển số nhà. Thuộc hạ mã kiệt có việc bầm báo. Phó đường chủ ở cửa đại điện dừng lại, không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là thập phần cung kính đứng ở ngoài cửa bầm báo. Đến nỗi dọc theo đường đi đi theo phó đường chủ mã kiệt mặt khác thành viên, còn lại là càng thêm cung kính tự động ngừng ở khoảng cách cung điện 10 mét chỗ, có thể thấy được bọn họ chi gian có nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Tiến bảo. Trong đại điện truyền đến một cái thập phần trầm thấp Nam nhân Thanh âm Mã Kiệt nghe được thanh âm sau, lúc này mới tiến lên đẩy ra đại điện môn đi vào đi, Điền Tú Vân cũng theo sát ở hắn phía sau đi vào đại điện. Chỉ thấy đại điện nhất phía trên, ngồi một cái đầu bạc nam tử, có chút âm nhu bề ngoài, thật sự là làm Điển Tú Vân không thể tin, vừa mới cái kia trầm thấp thanh âm là người này phát ra tới. Gặp qua đường chủ, nhị vị hộ pháp. Mã Kiệt đầu tiên là cung kính chào hỏi. Điền Tú Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ trong đại điện, trừ bỏ ngồi ở thượng đầu đầu bạc nam tử. Ở phía dưới hai bài trên châu ngồi, cũng ngồi một nam một nữ, dựa theo ba người tòa vị trí phân tích, thực hiện nhiên đầu bạc nam tử chính là mã kiệt trong miệng đường chủ, mà kia một nam một nữ chính là hộ pháp không thể nghi ngờ. Mã phó đường chủ lần này trở về, chính là mang theo cái gì tin tức tốt? Nữ hộ pháp xài lộ dành trước một bước mở miệng hỏi. Cũng không xem như tin tức tốt đi, lần này trở về hội báo, là bởi vì ta phát hiện giống như có người ở điều tra chúng ta sự tình. Mã kiệt nghiêm trang trả lời. Trước ngồi xuống lại nói, thủ tọa đầu bạc đường chủ thích xâm đảo cũng không nóng nảy, mà là trước làm Mã Kiệt ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ đường chủ. Mã Kiệt nói tạ lúc sau mới ngồi xuống, tuyển chính là nam hộ pháp Lâm vị phía dưới một vị trí. Không sao, hiện tại ngươi có thể nói là cái gì người ở điều tra chúng ta. Thích Xâm chờ Mã Kiệt ngồi xuống sau, mới lại tiếp tục mở miệng hỏi. Không thể nói là điều tra chúng ta, mà là chúng ta tại thế tục giới sự tình đang bị điều tra. Mã Kiệt trầm giọng nói, Tiểu Tâm dấu ở một bên Điền Tú Vân, vừa nghe Mã Kiệt trả lời, càng thêm xác định chính mình điều tra phương hướng không sai, thế tục giới những cái đó sự tình, hơn phân nửa cùng tà Vân Ma Điện phân không ra quan hệ. Chuyện này không phải làm thực bí ẩn, như thế nào sẽ bị phát hiện. Lâm Hộ pháp cau mày, không phải thực có thể lý giải tin tức này. Phát hiện chuyện này không phải người thường, mà là thế tục giới nổi danh thế gia, cùng ngự linh giới cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mã Kiệt đúng sự thật nói. Điền Tú Vân nghe đến đó, đã xác định Khẳng định là hoa văn đảo bên kia điều tra, không cẩn thận bị đối phương phát hiện, nếu không không có khả năng sẽ như thế xảo. Ai ở nơi đó? Đột nhiên, ngồi ở phía trên thích sâm, đồng nhiên phát ra một đạo công kích, vừa lúc dừng ở Điển Tú Vân vừa mới nơi vị trí. Cũng may Điển Tú Vân thập phần nhạy bén, ở nhận thấy được khác thường trước, trước một bước thoát đi ban đầu nơi vị trí, tránh thoát thích sâm này đạo công kích. Đường chủ Hai vị hộ pháp cùng Mã Kiệt đều là vẻ mặt ngốc trạng thái. Mã Kiệt, ngươi trở về thời điểm. Có hay không phát hiện cái gì dị thường? Thích xâm sắc mặt biến thành màu đen, vừa mới rõ ràng cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở, chỉ là này trong chốc lát lại cái gì đều không có. Dị thường? Không có cái gì dị thường địa phương A. Mã kiệt nguyên bản bình đạm sắc mặt đã xảy ra biến hóa, nghe đường chủ ý tứ, có phải hay không chính mình trong lúc vô tình chọc cái gì phiền thoái? Không có việc gì thích xâm trên mặt âm trầm như cũ, chỉ là cũng không có đem chính mình hoài nghi nói ra, để tránh khiến cho đại gia hoảng loạn. nhưng là Thích xâm trên thực tế lại bắt đầu dùng thần thức điều tra toàn bộ đại điện, hơn nữa điều tra thập phần cẩn thận, liền nhất góc địa phương đều không có bông tha. Điền Tú Vân ở thích sâm bắt đầu điều tra thời điểm, liền biết nhất định là chính mình vừa mới không cẩn thận giật tan hơi thở, lúc này mới bị thích xâm nhận thấy được, dù sao cũng là cho rằng Kim Đan Hậu kỳ tu sĩ, cảnh giác độ khẳng định không thấp. Có cái này ngoài ý muốn, Điền Tú Vân càng thêm chú ý thu liễm hơi thở, tùy ý thích xâm vô số lần điều tra cũng không có lại lộ ra một tia sơ hở làm đối phương phát hiện. Nhưng thật ra Thích Sâm là thật sự có chút nghi hoặc, thậm chí hoài nghi là chính mình có phải hay không quá mức khẩn trường, cho nên mới sinh ra hảo giác, rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn thật là có chút mệt mỏi, mặc kệ là phân đường sự tình vẫn là đến từ tổng bộ áp lực. Nhưng mà lại thâm tưởng một chút, Thích Sâm lại cảm thấy, chính mình tốt xấu cũng là kim đan hậu kỳ tu vi, loại này sinh ra hảo giác tình huống thật sự không hợp lý, chính là lại điều tra không ra bất luận cái gì khác thường Đáng tiếc thích xâm này đó rồi rắm Điền Tú Vân cũng không biết, giờ phút này nàng đang toàn lực che giấu trụ chính mình hơi thở, an tĩnh tránh ở một bên, vẫn từ thích xâm như thế nào dùng thần thức điều tra, cũng không bao giờ khả năng điều tra đến Điền Tú Vân tồn tại. Nhưng thật ra trong đại điện mặt khác ba người, tuy rằng kỳ quái với nhà mình đường chủ này phiên hành động, nhưng là đường chủ đều nói không có việc gì, cũng liền không lại để ở trong lòng, chỉ có mã kiệt trong lòng có chút bất an. Bất quá nghị đến chính mình này dọc theo đường đi đích xác không có phát hiện cái gì dị thường, cho nên cũng thực mau đem cái này rất nhỏ bất an phóng tới một bên. Tiếp tục nói đi. Thích xâm lại lần nữa điều tra không có kết quả sau, liền tiếp tục phía trước chưa hoàn thành đề tài. điện tú vẫn thấy những người này lại bắt đầu nói chính sự, trong lòng cũng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là những người này vẫn luôn không nói chuyện, kia nàng trộm theo dõi lại đây chẳng phải là hưởng phí công phu, cũng may những người này không có đình chỉ luận sự. Rốt cuộc vừa mới bọn họ cho tới, thật tốt là về thế tục giới sự tình, hơn nữa nhắc tới cái kia đang ở điều tra thế gia, thực rõ ràng nói chính là Hoa gia, cho nên Điền Tú Vân rất muốn biết bọn họ sẽ như thế nào thương thảo kế tiếp sự tình. Chương 394 Sương mù thật mạnh. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ chính văn cuốn chương 394 Sương mù thật mạnh luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ mới nhất chương. Phát hiện chúng ta chính là một cái họ Hoa quân nhân thế gia. Bất quá trước mắt có thể tra được tin tức hữu hạn cho nên rất nhiều tình huống còn không phải thực hiệu biết. Mã Kiệt nói nơi này, chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng. Suy ta nói Mã Phó Đường Chủ, ngay không phải là nghĩ sai rồi đi, thế tục giới có thể có cái gì là tra không ra. Sai lộ tựa hồ cùng Mã Kiệt từ trước đến nay liền không đối phó, cho nên nói chuyện ngự khí vẫn luôn không quá khách khí. Ta thừa nhận là ta năng lực không đủ, kia không bằng xài hộ pháp chính mình ra mặt đi cha Mã Kiệt không mềm không ngạnh ném ra một cái mềm cái đinh. Ta nhưng thật ra muốn đi, bất quá chuyện này ngay từ đầu chính là người trách nhiệm, ta lại không hảo bao biện làm thay. Sai lộ cũng không nốc chào phúng về chào phúng, nhưng là sẽ không nốc đến đem chính mình hố đi vào, chẳng sợ nàng lại như thế nào chán ghét Mã Kiệt. a Mã Kiệt nhẹ giọng cười một chút, không có tiếp tục nói tiếp. Bên ngoài hiện tại như thế nào, hoàn thành nhiều ít. Thích xâm không quản hai người chi gian tranh phân tương đối, ngược lại ở trong lòng hắn mặt vẫn luôn cho rằng. Hai người loại này tranh phân tương đối so với ở Trung Hòa Hợp muốn càng làm cho hắn yên tâm, này đại khái là sở hữu thượng vị giả đều sẽ có băn khoăn. Dựa theo kế hoạch, đã hoàn thành 4 tầng, bất quá bởi vì cái kia hoa ra từ giữa làm khó dễ, chúng ta gần nhất tại thế tục giới vài lần hành động, đều thất bại, cho nên lần này trở về, cũng hy vọng đường chủ có thể ra cái chủ ý. Mã Kiệt có chút khó xử nói. Ta đương mã phó đường chủ đột nhiên trở về là bởi vì cái gì, nguyên lai like là trở về cầu cứu. Người tốt xấu cũng là vì kim đan chân nhân, như thế nào còn có thể chỉ không được một cái thế tục giới tiểu gia tộc. Sai lộ chút nào không buông tha đả kích Mã Kiệt cơ hội, không đợi thích xâm nói chuyện, liền lại bắt đầu phản dối trở về. Người đương thời tục giới là nơi nào? Liên tính đều là người thường, cũng không có khả năng là nhậm ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, đừng quên, chúng ta thân phận. Mã Kiệt ý vị thâm trường nói. Sai lộ lập tức nghe hiểu Mã Kiệt lời ngầm, tuy rằng thế tục giới đều là người thường chính là ngự linh giới có ngự linh giới quý củ, cho dù bọn họ là tà vân ma địa người, cũng không có khả năng không quan tâm nhúng tay thế tục giới, nếu có thể nói, bọn họ cũng sẽ không lén lút làm những việc này. Nghĩ cách nâng đỡ một cái có thể cùng hoa ra đánh với gia tộc, đến nỗi kế tiếp sự tình, trước nhìn xem hiệu quả như thế nào lại nói. Thích xâm thực mau nghĩ ra một cái biện pháp. Đúng vậy mã kiệt mắt sáng ngời, phía trước hắn chỉ lo rồi dám không thể tại thế tục giới động tác quá lớn. Rất đối khiến cho ngự linh giới bên này các thế lực lớn chú ý, nhưng là hiện tại đường chủ cung cấp biện pháp, lại có thể không cần bọn họ tự mình ra tay, hoàn toàn có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Hảo, trước như vậy đi, các người trước đi xuống đi. Thích xâm xoa xoa thái dương, mở miệng tống cổ ba người đi ra ngoài. Thuộc hạ cáo lui. Ba người vội vàng đứng dậy cáo lui. Điên Tú Vân còn ở suy xét hẳn là tiếp tục đi theo vị kêu phó đường chủ, vẫn là lưu tại đại điện, này hai người, một cái là trực tiếp người phụ trách. Một cái là chủ quản nhân vật. Mặc kệ là cái nào, đối Điền Tú Vân tới nói đều thực đáng giá tiếp tục điều tra. Cuối cùng, Điền Tú Vân quyết định vẫn là lưu tại đại điện, muốn nhìn xem cái này đường chủ kế tiếp sẽ làm cái gì, rốt cuộc cái kia phó đường chủ phải làm sự tình, cơ bản đã biết. Cái này lựa chọn không có làm Điền Tú Vân thất vọng, quả nhiên thủ hạ người rời đi đại điện sau, kia thích xâm liền từ trên châu ngồi đứng lên, theo sau không biết tế ra một cái cái gì phát khí. Chỉ thấy Thích Xâm hướng pháp khí đưa vào linh khí không trong chốc lát, kia pháp khí liền bắt đầu tỏa sáng. Thật mau, kia pháp khí chiếu rọi ra một bóng người, người nọ thân xuyên tím đen sắc trường bào, mang theo mũ trưởng, trên mặt còn mang theo có thể che khuất nửa khuôn mặt màu bạc mặt nạ. Thuộc hạ Thích Xâm gặp qua đại trưởng lão. Thích Xâm ở bóng người sau khi xuất hiện, liền cung kính hành lệ vãn an. Đột nhiên gọi ta, chính là có cái gì sự tình. Đại trưởng lão trong thanh âm nghe không ra một tia phật phổng. Là về thế tục giới kế hoạch Có chút tình huống yêu cầu hướng hữu sứ bẩm báo. Thích sâm thật cẩn thận trả lời. Ra cái gì tình huống? Đại trưởng lao âm điệu như cũ không có biến hóa. Thế tục giới có người phát hiện chúng ta hành động, hơn nữa vẫn luôn ở điều tra cản trở. Ta lo lắng ngự linh giới bên này có thể hay không cũng bị phát hiện. Thích sâm nói. Điều tra chúng ta người cùng ngự linh giới có quan hệ. Đại trưởng lão hỏi. Đúng vậy, bất quá cụ thể cùng ngự linh giới cái gì quan hệ còn không có hoàn toàn điều tra ra. Bất quá hẳn là có gia tộc con cháu ở Ngự Linh giới cái nào tông môn bái sư. Thích Xâm nghĩ đến Ngự Linh giới mỗi 10 năm đều sẽ đi trước thế tục giới tập trung thu đồ đệ, cho nên không cấm suy đoán cái này hoa ra có phải hay không cũng có người ở Ngự Linh giới cái nào trong tông môn. Hảo Hảo điều tra rõ ràng, chuyện này không phải là nhỏ, điện chủ đại kế không dung có thất, thế tục giới quân đội thế lực nhất định phải toàn bộ bắt lấy. Đại trưởng lão lúc này ngữ điệu đột nhiên đã xảy ra biến hóa, nhìn dáng vẻ cũng là bắt đầu đối Thích Xâm hội báo sự tình coi trọng. Thuộc hạ Minh Bạch, thích xâm vội vàng đáp. Điền Tú vẫn nghe đến đó, như cũ có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhưng là có thể xác định chính là, cái này tà Vân Ma Điện có một cái thực thần bí kế hoạch, hơn nữa cái này kế hoạch yêu cầu dùng đến thế tục giới quân đội thế lực. Chính là làm Điền Tú Vân không nghĩ ra chính là, rốt cuộc là cái gì kế hoạch, một hai phải dùng đến quân đội thế lực đâu, lại hoặc là nói bắt lấy quân đội thế lực đối với bọn họ tới nói, khả năng chỉ là một cái khởi điểm, mà sau còn có càng thêm kế hoạch khổng lồ Chỉ tiếc này hai người đối thoại đến nơi đây cũng đã kết thúc, đối phương dặn dò xong lúc sau, liền trực tiếp tắt đi thông tin, nhưng thật ra thích xâm ở thu hồi thông tin pháp khí sau, không nói một lời ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, trên mặt thần sắc công trầm. Tuy rằng đối thoại đã ngưng hẳn, nhưng là Điển Tú Vân vẫn là không nghĩ cư như vậy rời đi, trước mắt nàng đạt được tin tức vẫn là quá ít, rất nhiều chuyện đều còn bị che một tầng sưng ngủ, làm Điển Tú Vân nghị trăm lần cũng không ra. Hồi tưởng khởi lúc trước ở Long Hoàng Bí cảnh gặp được kia phê Tà Vân Ma Điện. Lúc ấy đối tà vân ma điện hiểu biết, chỉ dừng lại ở dĩ vãng đại chúng đối nó định nghĩa, cũng chính là tà vân ma điện ở những người khác trong mắt, vẫn luôn là cũng chính cũng tà tồn tại. Chính là như vậy tổ chức, vì cái gì muốn nhúng tay thế tục giới, hơn nữa vẫn là muốn nhúng tay quân đội thế lực, loại tình huống này bản thân liền lộ ra một cổ chỗ kỳ dị. Vì thế, Điền Tú Vân quyết định tạm thời lưu tại này xử phát đường, sau đó thâm nhập điều tra này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật, liền trước mắt tới xem. Này tạ vân ma điện sở phải đổ mưu sự tình trước sau là sương ngủ thật mạnh trạng thái. Ba ngày sau, Điền Tú Vân lại lần nữa đi theo mã kiệt từ phân đường ra tới, một đường về tới kỳ lan thành, không lại quản mã kiệt lúc sau hướng đi, nàng trực tiếp về tới cùng tư đồ thanh nhiệm ở tạm khách điếm. Điền Tú Vân một hồi đến phòng cho khách, liền cấp tư đồ thanh nhuộm tóc đưa tin, sau đó không trong chốc lát, tư đồ thanh nhiệm gõ vang lên Điền Tú Vân phòng cho khách cửa phòng. Tiền bối, ngài rốt cuộc đã trở lại. Tư đổ thanh nhiễm vừa thấy đến Điền Tú Vân trở về, không cấm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. ân lần này phiền tói ngươi. Điền Tú Vân cười cười, tự mình đổ một ly linh trà phóng tới tư đổ thanh Nghiễm trước mặt. Tiền bối lần này đi ra ngoài như thế nhiều ngày, chính là có cái gì thu hoạch. Bởi vì phải cho rời đi Điền Tú Vân đánh hiểm trợ, cho nên tư đổ thanh nhiễm như thế nhiều ngày vẫn luôn không có ra khách qua đường sạ. Đích xác có chút thu hoạch. Điền Tú Vân nghĩ đến chính mình này 3 ngày thu hoạch, trong lòng vẫn là thực vừa lòng Trường 395 thu hoạch mà về Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 395 thu hoạch mà về luyến thượng ngươi Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường Tư đủ thanh nhiễm mắt sáng ngời, trong giọng nói mang theo kích động hỏi, đều điều tra ra sao Đúng vậy, tà vân ma điện chính là ta muốn tìm phía sau màn thế lực Điên tú vân thập phần khẳng định trả lời Chắc không được trong khoảng thời gian này tà vân ma điện động tác nhỏ liên tiếp Chỉ là bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì Tư đồ thanh Nghiêm nghi hoặc khó hiểu. Ta vân ma điện cuối cùng mục đích còn còn chờ điều tra, bất quá ta muốn hỏi người một sự kiện, ngự linh giới bên này có phải hay không có cái gì hạn chế, thì như nói ngự linh giới thế lực không thể quá nhiều nhúng tay thế tục giới loại này. Điền tu vân hỏi mấy ngày nay nàng vẫn luôn rất tò mò vấn đề. Ơn, đích xác có như thế một cái hạn chế, nghe nói là rất nhiều năm trước, đã từng có ngự linh giới thế lực nhúng tay thế tục giới. Lúc ấy cái này thế lực tại thế tục giới tạo thành rất nhiều không thể vãn hồi hậu quả, cho nên cuối cùng từ các thế lực lớn cùng nhau thu thập đầu sỏ gây tội, sau đó một lần nữa chế định quy tắc. Quy tắc một cái, chính là không được ngự linh giới thế lực tùy ý nhúng tay thế tục giới. Tư đổ thanh nhiễm vì Điền tú vân giải thích nghi hoặc nói. Bởi vì năm đó lần đó sự kiện tạo thành hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên lúc sau toàn bộ ngự linh giới lớn nhỏ thế lực đều vì này động dung, lúc này mới sẽ một lần nữa sửa chữa quy tắc, mà tư đổ thanh nhiễm làm tư đổ ra dòng chính Tự nhiên cũng rất rõ ràng chuyện này. Như vậy, nếu một khi có thế lực trái với cái này quy định, sẽ như thế nào? Điền Tu Vân tò mò hỏi. Tự nhiên là muốn đã chịu thế lực khác thảo phạt, tình tiết nghiêm trọng, có lẽ toàn bộ thế lực sẽ như vậy xung dốc, cho nên rất ít có người dám trắng trận táo bạo phá hư cái này quy định, liền tính là trong lén lút có cái gì hành động, đều không thể quá lớn. Tư đồ thanh nhiễm trả lời. Vậy khó trách, này tà vân ma điện khẳng định cũng là có phương diện này cố kỵ cho nên bọn họ đều là ngầm làm thủ đoạn nhỏ. Điên tú vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tà vân ma điện những người đó sẽ bởi vì thế tục giới có người cản trở mà phiền não thực hiện nhiên bọn họ cũng lo lắng bại lộ thân phận. Những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư đồ thanh nhiệm thập phần khó hiểu, hán nghị không ra tà vân ma điện có thể có cái gì mục đích, một hai phải đi nhúng tay thế tục giới, khó được thật sự quan trọng đến có thể làm lơ ngự linh giới giới quy sao. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ tà vân ma điện điện chủ mới có thể biết. Điền Tú Vân lạnh lùng nói, trong 3 ngày này, Điền Tú Vân từ nơi đó phân đường đạt được không ít hữu dụng tin tức, đồng thời cũng biết, tà vân ma điện này một loạt hành động, đều là trực tiếp từ tà vân ma điện điện chủ nơi đó tuyên bố ra tới. Quan trọng nhất chính là, tà vân ma điện điện chủ sớm tại Long Hoàng Bí Cảnh lúc sau, cũng đã yên lặng thay đổi một người. Tại ngoại giới đều còn tưởng rằng tà vân ma điện là từ tiền nhiệm điện chủ tiếp tục khống chế thời điểm, kỳ thật tiền nhiệm điện chủ ở điện chủ Chi Tranh Trung đã suy tàn tử vong Mà mới nhậm chức Điện Chủ lân tranh, căn cứ Điển Tú Vân này 3 ngày điều tra, tuy rằng trước sau vô pháp xác định rốt cuộc có cái gì lai lịch, nhưng là có thể biết đến là, vị này ân Điện Chủ, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn, hơn nữa thực lực cao thâm khó đoán. Nguyên bản tà Vân Ma Điện vẫn luôn là tận sức với giết người đoạt bảo, rất nhiều thời điểm đều là muốn làm cái gì liền làm cái gì, trừ bỏ treo chọc ngự linh giới đại bài thế lực ở ngoài, cơ hồ liền không có bọn họ không nhúc nhích qua tay đối tượng. Chính là từ vị này ân điện chủ tiên nhiệm Toàn bộ tà vân ma điện đều đã xảy ra biến hóa, không hề lấy giết người đoạt bảo là chủ nghiệp, bắt đầu trở nên có điều không nhớ, dần dần từ mọi người trong tầm mắt hạ thấp tồn tại cảm. Đối với ân điện chủ đủ loại cách làm, ngay từ đầu 9 đại trưởng lão đều phi thường có ý kiến, chính là căn cứ thích xâm cùng thủ hạ người lén nói chuyện với nhau. Điền tú vẫn biết được 9 đại trưởng lão tại đây vì ân điện chủ trong tay hoàn toàn không chiếm được cái gì tiện nghi, cuối cùng chỉ có thể vẫn từ ân điện chủ như thế đào to bữa lớn chỉnh đốn và cải cách tà Vân ma điện Suy xét đến kia chín đại trưởng lao thực lực, bọn họ liên thủ cũng chưa có thể từ ân điện chủ nơi đó chiếm được cái gì chỗ tốt, đối này, Điền Tú Vân có một cái lớn mật suy đoán, đó chính là vị này ân điện chủ thực lực, có thể là toàn bộ ngự linh giới tối cao. Nói cách khác, Điền Tú Vân tại hoài nghi, vị này ân điện chủ trên thực tế thực lực, rất có khả năng đánh vỡ thế giới này đối tu vi hạn chế. Phải biết rằng, tà vân ma điện tiền nhiệm điện chủ, chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, mà 9 đại trưởng lao bên trong. Tu vi thấp nhất cũng là kim đan trung hậu kỳ, chính là kết quả, tiền nhiệm điện chủ chiến bại bỏ mình không nói, chính đại trưởng lão liên thủ cũng thua ở ân điện chủ trên tay. Bởi vậy, Điền tú vân mới có như vậy suy đoán, đặc biệt ở thích sầm đám người miêu tả trung, vị này ân điện chủ ở đánh chết tiền nhiệm điện chủ thời điểm, hoàn toàn không ngủ lực, này đến là cái dạng gì thực lực, mới có thể có hiệu quả như vậy, tất nhiên là siêu Việt Nguyên Anh kỳ cái này cảnh giới tu vi mới được. kia chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Tư đồ thanh nhiễm có chút dối dám hỏi, không có thực tế bắt được tà vân ma điện đúng tay thế tục giới chứng cứ, thậm chí không biết đối phương mục đích vì sao, loại tình huống này liền càng thêm không thể khiến cho ngoại giới chú ý. Trước mắt chúng ta ở lấy không được thực tế chứng cứ trước, chỉ có thể trước xem bọn hắn mục đích rốt cuộc là cái gì, hiện tại không thích hợp có cái gì động tác. Điền Tú Vân nói, nếu nói như vậy, ta đây trước xuống tay thu thập chứng cứ đi. Tư đồ thanh nhiễm nghĩ nghĩ, tựa hồ chính mình trước mắt chỉ có thể làm chuyện này. hành ra ngày mai về trước thế tục giới, người bên này mặc kệ làm cái gì nhất định đều phải cẩn thận, này ta Vân Ma Điện điện chủ đã thay đổi người, tân điện chủ thực lực rất mạnh, dễ dàng không cần trêu chọc. Điện tú Vân đã quyết định hôm nay lại dừng lại một đêm, ngày mai liền xuất phát trở về, bất quá suy xét đến vị kia ân điện chủ, vẫn là không yên tâm dặn dò một chút tư đổ thanh nhiễm. Tiên bối yên tâm, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Tư đổ thanh nhiễm cảm kích trả lời. Hành. chúng ta lại dừng lại một đêm, ngày mai liền rời đi nơi này. Điền Tú Vân gật đầu nói. Vì thế, tư đồ thanh nhiễm tiến vào không bao lâu, ở hòa Điền Tú Vân liêu xong lúc sau, liền lại rời đi nàng phòng cho khách hỏi chính mình trong phòng. Hai người an tĩnh nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm hôm sau, Điền Tú Vân liền cùng tư đồ thanh nhiễm lui phòng cho khách. Ra khách điếm lúc sau, hai người lại ở nửa đường tách ra tới, tư đồ thanh nhiễm trực tiếp từ kỳ lan thành bên trong thành truyền tống trận trở lại cánh thiên thành, mà Điền Tú Vân tắt hướng về khoảng cách kỳ lan thành gần nhất. Hơn nữa có thể đi thông thế tục giới truyền tống trận bay đi. Lấy Điền Tú Vân phi hành tốc độ, không bao lâu liền đến truyền tống trận, chỉ là ở đến nơi này thời điểm, nàng phát hiện từ nơi này đi hướng thế tục giới còn không ít. Không lớn truyền tống điện, bởi vì này đó chờ sử dụng truyền tống trận người, mà có vẻ có chút chen chúc, Điền Tú Vân yên lặng chờ ở một bên, cũng không xốt ruột cùng những người khác tranh dùng truyền tống trận. Chờ ở một bên Điền Tú Vân, ở quan sát những người này đồng thời, cũng phát hiện những người này ở mịt mờ đánh giá nàng Bất quá bởi vì Điển Tú Vân không có che giấu chính mình tu vi cảnh giới, cho nên này nhóm người ở phát hiện nhìn không thấu Điển Tú Vân tu vi sau, liền cẩn thận thu liệm ánh mắt. Mọi người cũng không nhận thức Điển Tú Vân, cho nên trong lúc nhất thời, chạm ly truyền tống trận gần nhất vài người, cũng đang lo lắng, muốn hay không đem vị trí nhường cho vị tiền bối này. Chỉ là không chờ những người này làm ra phản ứng, Điền Tú Vân đã tùy ý tìm cái địa phương nợ, không có một chút muốn tiến lên ý tưởng. Cho nên mọi người cũng chỉ hào tiếp tục yên lặng đãi ở vốn có vị trí trở. Chương 396 đột phát sự kiện. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ chính văn cuốn chương 396 đột phát sự kiện luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ mới nhất chương. Tuy rằng Điển Tú Vân không có tỏ vẻ ra muốn ỉ vào tu vi trước tiên sử dụng truyền tống trận, nhưng là phía trước tới tu sĩ cũng đều bắt đầu ăn ý nhanh hơn từng người tốc độ, phía trước còn sẽ tranh dùng truyền tống trận tình huống đã không tồn tại. Liên ở toàn bộ truyền tống trận đã lục tục đi xong hơn phân nửa nhân số sau, đột nhiên an tĩnh truyền tống trận lá hét ẩm ý lên. Này một trận lá hét ẩm ý thanh cũng không phải phát sinh ở truyền tống trận, mà là từ truyền tống ngoài điện mặt truyền đến, hơn nữa tại đây ẩm ý tiếng vang lên đồng thời, một trận hắc phong lóe nhập truyền tống điện, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Nhanh lên, bắt lấy cái kia tiểu ma đầu. Một cái nôn nóng thanh âm vang lên, thế tới rào rạt nhắm thẳng truyền tống trong điện sấm. Cái gì người, ở chỗ này ch� Tại đây nhóm người chuyển tiến vào thời điểm, truyền tống trong điện nguyên bản liền ở người, khẳng định có không cao hứng, lập tức tiến lên ngăn trở. Lan một bên đi, xông tới dẫn đầu người căn bản không quan tâm, lập tức liền đem cái kia ra tiếng người huy đến một bên đi. Lao đại, ở bên kia, người tới phát hiện muốn xông vào truyền tống trận thân ảnh. Bắt lấy hắn, dẫn đầu nam tử lập tức dẫn người tiến lên muốn bắt được cái kia xui xẻo thân ảnh. Nói là xui xẻo một chút cũng không quá, bởi vì liền ở hắn xông tới đồng thời truyền tống trận vừa lúc khởi động, cho nên hắn căn bản không có biện pháp sử dụng truyền tống trận thoát đi. Bất quá không chờ những người này chào hắn, vẫn luôn đại ở một bên điền tú vận động, lướt qua mọi người trước một bước bắt được cái kia thân ảnh. Người là ai? Đầu Lĩnh vừa thấy chính mình muốn bắt người bị một cái người xa lạ trước một bước bắt lấy, không khỏi trầm giọng hỏi. Người còn không xứng biết ta là ai. Điền Tú Vân nhìn này Trương quen thuộc mặt, trong lòng không khỏi buồn cười, người này là vị Tiên Tả Vân Ma Điện phân đường chủ dòng chính thủ Hạ Lý Chí Sơn. Ở phân đường kia ba ngày, nàng không thiếu nhìn đến quá hắn cùng thích xâm hưu đổ bí mật sự tình. Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất đem cái này tiểu ma đầu giao cho chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lý Trí Sơn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Ta đây nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, các ngươi tưởng đối ta như thế nào không khách khí. Điền Tú vẫn thấy đối phương tựa hồ thực coi trọng chăn chộp vào trên tay tiểu ra hỏa, trong lúc nhất thời cảm thấy đối phương mục đích thực không bình thường. Hùng chi ở biết được Tạ vân ma điện vẫn luôn ở kế hoạch cái gì thời điểm, Điền Tú Vân theo bản năng liền cho rằng, Lý Trí Sơn dẫn người muốn bắt lấy cái này tiểu gia hỏa, không nói được là cái này tiểu gia hỏa trong lúc vô ý gặp được cái gì bí mật, cũng hoặc là cái này tiểu gia hỏa thân phận không đơn giản. Nhưng là mặc kệ là căn cứ vào cái gì nguyên nhân, Điền Tú Vân đều không tính toán đem người giao ra đi, cho nên đang nói chuyện đồng thời, buông ra chính mình Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, trực tiếp hướng Lý Trí Sơn đoàn người đẻ ép qua đi. Phúc vị tiền bối này bất giận, ngài trong tay chính là một cái vô ác không tha tiểu ma đầu, chúng ta cũng là rõ ràng chảo hắn trở về tiếp thu thẩm vấn, thỉnh tiền bối thành toàn. Đến từ Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ huy ác, trực tiếp làm Lý Trí Sơn phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời Lý Trí Sơn cũng minh bạch chính mình đám người không phải đối phương đối thủ, cho nên lập tức liền chuyển biến thái độ, hy vọng có thể động chi lấy tình, thành công đem người mang đi. Đừng nghĩ. Điền Tú vẫn nói liền trực tiếp bắt lấy đai ở trên tay nàng thành thành thật thật tiểu gia hỏa đi vào đã một lần nữa mở ra truyền tống trận. Lý Trí Sơn đoàn người liền như thế chớ mắt, nhìn Điền Tú Vân mang theo bọn họ muốn người rời đi, chính là lại không thể làm chút cái gì, trong lúc nhất thời chỉ có thể phẫn hận rời đi nơi này, tính toán trở về phục mệnh. Mà đã dẫn người tiến vào truyền tống trận Điền Tú Vân, đến thế tục giới sau, đầu tiên là dẫn người rời đi nơi này, thẳng đến rời xa truyền tống điểm phụ cận, lúc này mới dừng lại đánh giá vẫn luôn trầm mặc tiểu gia hỏa Bọn họ vì cái gì muốn bắt ngươi? Điền Tú Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu ra hỏa trên mặt dính rất nhiều thổ hôi, mở to một đôi quật cứng mắt, liền như thế chầm mặt nhìn Điển Tú Vân, nhưng là lại không có tính toán nói chuyện. Sách, nhưng thật ra rất quật, bất quá nếu ngươi nói cho ta nói, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi bọn họ. Điền Tú Vân buồn cười rụ hoặc nói, cũng không ngại hắn giờ phút này chầm mặt. Ngươi có thể bảo đảm sao? nay sẽ Tiểu ra hỏa rốt cuộc mở miệng, nhưng là lại không phải quá tin tưởng Điền Tú vân lời nói Vất nhỏ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có lựa chọn sao? Điên Tú vẫn cười, đứa nhỏ này còn không có làm rõ ràng tình huống hiện tại đâu. Tiểu gia hỏa lại nhắm chặt miệng không nói, hơn nữa trong mắt còn hiện lên một tia tức giận. Hảo không đùa ngươi, ta có thể bảo đảm ngươi khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng là tiền đề là, ngươi nhất định phải nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, vì cái gì những người đó nhất định phải bắt ngươi trở về. Điên Tú vẫn thấy chính mình đem người chọc sinh khí, vội vàng đứng đắn lại đây. Không hề đậu hắn. Ta chỉ là không cẩn thận nghe được bọn họ nói chuyện, hình như là có cái gì kế hoạch, nhưng là ta cũng không có nghe rõ, chính là bọn họ không tin ta. Tiểu gia hỏa nhấp môi, lúc này mới không tình nguyện trả lời vấn đề. hào đi, nếu nói như vậy, vậy ngươi còn có thân nhân sao? Là tính toán về nhà, vẫn là đi theo ta. Điền Tú Vân trong lòng kỳ thật cũng không phải thực tin tưởng đứa nhỏ này nói, thật sự là cái này tiểu gia hỏa nhìn bề ngoài không lớn. Nhưng là tổng cảm thấy cũng không như mặt ngoài như thế đơn giản. Thà kêu mặc diệt lâm. Tiểu gia hỏa trực tiếp báo thượng tên họ, sau đó liền như thế nhìn Điền Tú Vân. Điển Tú Vân phi thường vô ngữ nhìn nhìn cái này tự xưng mặc diệt lâm tiểu gia hỏa, nhìn dáng vẻ đối phương là tưởng đi theo chính mình, chỉ là gia hỏa này lời nói cũng quá ít. Không đi sao? Mặc diệt lâm cho rằng Điền Tú Vân không minh bạch chính mình ý tứ, vì thế chủ động mở miệng thúc giục nói. Đi thôi. Điền Tú Vân bất đắc dị ứng một câu. Sau đó liền tế ra phi kiếm, một tay đem Mặc diệt Lâm bế lên tới bước lên phi kiếm. Lần này Điền Tú Vân cũng không phải đi Nguyệt Phượng ngoài thành mặt truyền tống trận, mà là trực tiếp lựa chọn tới gần kỳ Lan ngoài thành truyền tống trận, cho nên đối ứng thế tục giới địa điểm là Nhạc Phong núi non. Chuyên tâm lên đường Điền Tú Vân, cũng không có chú ý tới, đột nhiên bị nàng bế lên tới Mặc Diệp Lâm, cả khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, muốn nói lại thôi nhìn nhìn ôm chính mình cặp kia tay ngọc, cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng không nói. Từ Nhạc Phong núi non bay đi kinh đô, Điền tú vân hoa non nửa thiên thời gian lên đường, rốt cuộc vào buổi chiều 2 điểm tả hữu thành công đến đại viện. Điền tú vân vừa đến ra, trước tiên được đến thông chi hoa văn đảo, không bao lâu cũng từ kinh giao đuổi trở về. Chỉ là hoa văn đảo vào cửa sau, nhìn đến không phải nhà mình tức phụ thân ảnh, mà là một cái cùng lao gia tử hạ cờ vây xa lạ tiểu tử. Tuy rằng tuổi nhìn không lớn, nhưng là thực hiển nhiên, vị này tuổi không lớn xa lạ tiểu tử, cờ nghệ khẳng định rất cao, không gặp đối diện hoa lão gia tử đã vẻ mặt khuôn mặt sầu "Dạ dạ, thú vân đâu?" Hoa Vân Đào tiến lên hỏi. "Đáng tiếc đang ở suy xét này, một nước cờ nên như thế nào đi Hoa lão gia tử?" căn bản không có nghe được Hoa Vân Đào hỏi chuyện. "Dạ dạ." Hoa Vân Đào bất đắc dĩ lại hỏi một lần. Hoa lão gia tử như cũ không hề phản ứng, tựa hồ thật sự bị trước mắt ván cờ khó ở, nhưng thật ra ngồi ở Hoa lão gia tử đối diện mặc diệt Lâm, kỳ quái nhìn mắt Hoa Văn Đào. "Vân Đào, ngươi đã về rồi?" Chính bưng trái cây bản từ phòng bếp đi ra điền Tú Vân. Nhìn đến trở về hoa văn đảo, trên mặt nhịn không được mang theo ý cười. Vân Nhi Hoa văn đảo nghe được điền tú vân thanh âm, vừa chuyển đầu liền nhìn đến nàng sinh sắn đứng ở phía sau, lập tức tiến lên tiếp nhận trên tay nàng trái cây bàn. chương 397 xác định lưu lại Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 397 xác định lưu lại luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Ta cho ngươi phát tin tức đều thu được sao? Điền Tú Vân tùy ý Hoa Văn Đảo thân mật lôi kéo nàng đi đến trên sofa ngồi xuống. ân đều thu được, mấy ngày này vất vả ngươi, kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi làm thì tốt rồi. Hoa Văn Đảo dối tay sờ sờ Điền Tú Vân mặt, đau lòng nói. Không quan hệ, ta cũng không có làm cái gì, bất quá này phía sau mà người thật không tốt đối phó, cho nên vẫn là phải cẩn thận một ít. Điền Tú Vân trước sau đối vị kêu ân điện chủ thực kiên kỵ. Uy tiểu tử, xem cái gì đâu. Bên kia chân chính chơi cờ Hoa lão gia tử, thật vất vả tưởng hào tự mình này bước cờ sau, lại phát hiện đối diện tiểu tử ánh mắt căn bản không ở bản cờ thượng, không khỏi duỗi tay ở trước mặt hắn vây vây. Ngại, không có việc gì. Mạc diệt Lâm yên lặng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn nhìn bàn cờ, thực mau liền quyết định này một nước cờ hạ pháp. Hạ xong này bước cờ Mạc diệt Lâm đang chờ đợi Hoa lão gia tử lạc tử trong quá trình, lại không tự chủ được hướng sofa bên kia nhìn lại, trong mắt thần sắc thập phần phức tạp. Nhưng mà đang ở trên sofa thân mật nói chuyện phiếm hai người, cũng không có cảm nhận được Mạc Diệp Lâm ánh mắt, thậm chí là ngồi ở Mạc Diệp Lâm đối diện Hoa lão gia tử, cũng đang chuyên tâm suy tư hẳn là như thế nào hạ này một nước cờ. Bọn họ huynh muội cảm tình tựa hồ thực hảo. Mạc Diệp Lâm làm bộ tò mò hỏi: "Ân, cái gì huynh muội?" Hoa lão gia tử bị Mạc Diệp Lâm hỏi sững sốt. "Bên kia hai cái a." Mạc Diệp Lâm hướng sofa bên kia Dương Dương đầu nói: "Phúc, tiểu tử ngươi hiểu cái gì?" Hai người bọn họ là phu thê, đương nhiên cảm tình hảo. Hoa lão ra tử theo hắn ánh mắt xem qua đi, lập tức vui vẻ, không đơn giản là bởi vì Mạc Diệp Lâm hiểu lầm, còn bởi vì vợ chồng son cảm tình cũng làm hắn vui mừng không thôi. Phu thê Mạc Diệp Lâm như như mày, không nghĩ tới hai người nguyên lai like lại là phu thê quan hệ, khó trách hắn vừa mới phát hiện hai người ở chung có chút quá mức thân mật đâu. Trong lúc nhất thời Mạc Diệp Lâm có chút trầm mặt lên, không hề chú ý sofa bên kia hai người, mà là bắt đầu chuyên tâm với chơi cờ. Này cũng làm Hoa lão gia tử đột nhiên áp lực tăng gấp bội, mỗi lần đến phiên hắn thời điểm, đều phải tư tiền tưởng hậu đã lâu mới có thể hành. Cùng ngày bữa tối thời điểm, Điền Tú Vân mới chính thức hướng ở đây mọi người giới thiệu Mạc Diệp Lâm, bất quá cũng chỉ là đơn giản giới thiệu tên họ, đến nỗi mặt khác, cho dù là Điển Tú Vân cũng còn không biết. Tiểu Mạc cũng là ngự linh giới người sao? Buổi chiều thời điểm, Hoa lão gia tử chỉ lo cùng Mạc Diệp Lâm chơi cờ, đảo thật đúng là không có cẩn thận hỏi qua Mạc Diệp Lâm lai lịch. Ân Mạc Diệp Lâm trả lời thập phần ngắn gọn. Bất quá cùng Mạc Diệp Lâm hạ một buổi trưa cờ vây, Hoa lão ra tử đối với Mạc Diệp Lâm ít nói đảo cũng coi như là hiểu biết một ít, cho nên cũng không để ý. Lâm Kaka sẽ vẫn luôn ở nơi này sao? Nhất Nhất tò mò nhìn ngồi ở nàng đối diện Mạc Diệp Lâm hỏi. Mạc Diệp Lâm không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua đang cùng Hoa Văn Đảo kề hai nói nhỏ nói nhỏ Điền Tú Vân. Nhất Nhất không có được đến Mạc Diệp Lâm trả lời, không khỏi có chút kỳ quái, ở nhất nhất xem ra Vị này thoạt nhìn đẹp ca ca, giống như cùng mặt khác ca ca đều không quá giống nhau. ân xảy ra chuyện gì? Điền tú vân đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt ánh mắt, quay đầu nhìn lại, liền thấy mặc diệt lâm chính chuyên chú nhìn nàng không nói lời nào. Mụ mụ, ta đang hỏi lâm ca ca có phải hay không về sau đều sẽ lưu lại. Nhất nhất trả lời. Nếu lâm ca ca lưu lại, nhất nhất cao hơn sao? Điền tú vân theo nhất nhất xưng hô, trái lại hỏi nhất nhất. Mặc diệt lâm non nốt khuôn mặt ở Điền Tú Vân nói ra lâm ca ca sưng hô khi, không tự chủ được hơi hơi đỏ lên, tựa hồ đối cái này xưng hô rất là ngượng ngùng. Như vậy đồng dạng bị nhất nhất hỏi chuyện đưa tới chú mục hoa văn đảo xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời trong lòng không cấm sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác, nhưng là nhìn nhìn cũng liền chừng 10 tuổi mô dạng, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Nhất nhất thích đẹp lâm ca ca lưu lại. Nhất nhất cười thật ngọt, tự đấy lòng hy vọng đẹp ca ca có thể lưu lại. Người cái này tiểu nha đầu Như thế đại liền phạm hoa si, về sau còn phải. Điền Tú Vân buồn cười điểm điểm nhất nhất đầu nhỏ, vì nàng trả lời cảm thấy buồn cười. Nhà ta nhất nhất chính là thật tinh mắt, tiểu mặc sắc thật đẹp. Hoa lão ra tử thập phần khẳng định nói. ân ân nhất nhất ánh mắt hảo. Nhất nhất căn bản không nghe hiểu Điền Tú Vân nói hoa si là cái gì ý tứ, ngược lại là cái hiểu cái không biết hoa lão gia tử là ở khen nàng. Nhưng thật ra trên bàn mặt khác ba người đều là vẻ mặt vô ngữ. Chỉ là hôm nay trong nhà trưởng bối chỉ có hoa lão gia tử, sau đó chính là hoa văn đào hai vợ chồng, mặt khác hoa ra người đều không ở nhà, chính là bành khê hiển cũng còn ở bên ngoài ra nhiệm vụ, cũng không có trở về. Cơm chiều sau, điên tú vân tự mình cấp mặc diệt lâm thu thập một gian phòng cho khách, cũng may hoa ra tổng cộng 3 tầng, phòng cũng đủ, hơn nữa chắc trai bối, đại đa số đều đưa đi thiên nguyên tông bái sư, cho nên trong nhà phòng trống càng nhiều. Hết thể đều thu thập sẵn sàng, trở lại phòng nghỉ ngơi thời điểm. Hoa Văn Đào ôm Điển Tú Vân nằm ở trên giường, có chút lo lắng hỏi về lưu lại Mạc Diệp Lâm vấn đề. Cái này Mạc Diệp Lâm lai lịch cũng không rõ ràng lắm, cứ như vậy lưu tại trong nhà có phải hay không không có phương tiện, không bằng trực tiếp phóng tới phi ưng đoàn đi. Hoa Văn Đào nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy đem người phóng tới bộ đội bên trong yên tâm. Không quan hệ, cái này Mạc Diệp Lâm có lẽ là chúng ta đối phó tả Vân Ma Điện mấu chốt. Điển Tú Vân không tính toán đem cái này lai lịch không rõ hải tử phóng tới nơi khác không có cái gì so đem không biết đổ vật phóng tới mí mắt phía dưới càng an toàn, đây cũng là vì cái gì, Điền Tú Vân ngay từ đầu liền quyết định đem người mang về tới nguyên nhân. Tổng cảm thấy hắn đối với ngươi thái độ rất quái lạ, có thể hay không là nhận thức ngươi. Hoa Văn Đào nghĩ đến hôm nay phát hiện rất nhiều lần, cái kia tiểu tử đối đãi tức phụ thái độ đều rất kỳ quái. Hẳn là không có khả năng, ta sẽ từ cái kia truyền tống trận đi, cũng là thực ngẫu nhiên, hơn nữa lấy ta chỉ nhớ, căn bản là không có về đứa nhỏ này ấn tượng. Điền Tú Vân lắc đầu, cũng không tán đồng hoa văn đào cách nói. Không cần đi hoài nghi một cái tu sĩ ký ức, không có cái gì đổ vật là tu sĩ xem qua, lúc sau lại sẽ quên, chẳng sợ ấn tượng không thâm, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn quên, cho nên điểm này, Điền Tú Vân vẫn là tương đương tự tin. Hào đi, ngươi nói cũng đúng, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất, có lẽ đặt ở chúng ta mí mắt phía dưới, có thể càng mau thăm dò hắn lai lịch. Hoa văn đào cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, Thật sự là hắn cũng cảm thấy nhà mình tức phụ nói có lý. Nếu Mạc Diệp Lâm đi lưu đã xác định, Hoa Văn Đảo cũng liền không nghĩ lại đem thời gian lãng phí ở dâu Jia nhân thân thượng, này trong chốc lát, chính trực xuân tiêu một khác, Hoa Văn Đảo càng hy vọng cùng hy vọng làm một ít linh cùng ái giao lưu. Mà cùng thời gian ở tại trong khách phòng Mạc Diệp Lâm, đang ở ngồi xếp bằng đà tọa, nếu giờ phút này có người ở đây nói, nhất định sẽ phát hiện, Mạc Diệp Lâm thân thể chu vi vòng quanh một đoàn màu tím sương ngủ, đám chim ở màu tím sương ngủ chung Mạc Diệp Lâm. Cả khuôn mặt đều biến mơ hồ không rõ Chỉ tiếc lúc này, Điên Tú Vân hai vợ chồng đang ở tiến hành thâm trình tự giao lưu Không có khả năng chú ý đến phòng cho khách bên này Càng không cần phải nói mặt khác hai cái một lão một ấu Lúc này đã sớm bắt đầu tiến vào mộng đẹp Bất quá cho dù có người chú ý tới phòng cho khách bên này Cũng sẽ không phát hiện dị thường Mặc diệt lâm ở tu luyện trước đã sớm bày ra trận pháp Đem trong phòng cảnh tượng tất cả đều che khuất Cho nên hắn mới dám như thế yên tâm tu luyện Chương 398 lại lần nữa tìm tới. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tử mới nhất trương. Như nhau Điền Tú Vân suy đoán như vậy, mặc Diệp Lâm lai lịch không tầm thường, bất quá trước mắt hết thảy đều không có đẩy ra phía trước, mặc Diệp Lâm liền như thế vào ở Hoa ra, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là bồi Hoa láo ra tử chơi cờ. Mỗi khi Điền Tú Vân phu thê hai người đều sẽ nhìn đến, ở cùng mặc Diệp Lâm đánh cờ thời điểm, Hoa lão gia tử luôn là vẻ mặt khổ tướng, thua cờ đã là chuyện thường ngày. Nhưng chính là như thế mỗi lần bị ngược, hoa lão ra tử lời thề son sắt nói không hề cùng mặc diệt lâm chơi cờ, nhưng là ngày hôm sau lại sẽ dọn xong bàn cờ, lôi kéo mặc diệt lâm đánh cờ, như thế lặp đi lặp lại, hoa ra một chúng đã sớm không hề kỳ quái. Đối với mặc diệt lâm cái này đỉnh 10 tuổi nhiều biểu tượng, chính là tính cách lại so với hoa lão gia tử còn muốn trầm mặc cổ trọng, thực sự lệnh chúng nhân trong lén lút kinh ngạc cảm thán liên tục, trừ bỏ điền tú vân cùng hoa văn đảo, những người khác đều tự động coi như sinh trưởng ở ngự Linh giới hai tử Khả năng chính là so ngoại giới Hải Tử muốn trưởng thành sớm. Cứ như vậy bình tĩnh qua một đoạn thời gian, nguyên bản bị Hoa lão ra tử cự chi ngoài cửa ích Châu Hoa ra, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Lần này ích Châu Hoa ra tiến đến bái phòng người, như cũng là lần trước Hoa Tường cùng Hoa càng hai huynh đệ, bất quá mặt khác ba cái người trẻ tuổi lần này chỉ tới hai người, một nam một nữ, phân biệt là Hoa Tường trưởng tử Hoa Thành Hùng, cùng với Hoa Thành Hùng biểu muội lâu Ngọc Hiểu. Lần này bốn người tiến đại viện không có gặp được quá nhiều trở ngại. Đồng dạng là từ hoa lão gia tử chiêu đãi bọn họ, bất quá lần này nhiều một cái mặc diệt lâm bồi. Bốn người tới thời điểm, hoa lão gia tử đang cùng mặc diệt lâm đánh cờ, mà những người khác đều đi làm, chính là nhất nhất cũng bị Điển Tú Vân đưa tới kinh giao căn cứ đi. Thủ trưởng, ích châu hoa gia người tới. tiểu trương đi vào hoa lão gia tử bên người nói. Đã biết, hoa lão gia tử gật gật đầu, sau đó vẻ mặt tiếc nuối đối mặc diệt lâm nói, ai nha người tới, đáng tiếc này cục hạ không được. Không bằng chờ ta trở lại lại bãi một ván. Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi. Mặc diệt lâm trong mắt hiện lên một mặt ý cười, liền biết đối phương muốn nhân cơ hội chung kết này cục Ai, ngươi cùng ta cùng nhau xuống lầu gặp khách, còn tuổi nhỏ luôn là như thế mang theo nhưng không tốt, đi một chút. Hoa lão gia tử vừa thấy chính mình ý đồ bị xuyên qua, tiếp tục mặt không đổi sắp nói. Còn không đợi mặc diệt lâm nói chuyện, hoa lão gia tử liền trực tiếp tiến lên kéo mặc diệt lâm rời đi thư phòng, ở trải qua tiểu trương thời điểm cho hắn để lại một ánh mắt. Thông minh tiểu trương, lập tức liền biết lao thủ trưởng cái này ánh mắt ý tứ, đầu tiên là đạm nhiên nhìn theo hai người rời đi, sau đó yên lặng đi đến bàn cờ trước, đem còn chưa hạ xong ván cờ trực tiếp thu thập, hát bạch cờ ai về chỗ nấy. Mặc diệt lâm bị hoa lão ra tử lôi kéo một đường đi vào phòng khách, trong lòng cũng hiểu được, lưu lại mặt sau tiểu trương, hơn phân nửa lại trong lúc vô ý phá hủy vừa mới kia cụ cờ, loại chuyện này đã trải qua quá nhiều lần, từ lúc bắt đầu kinh b Đến bây giờ thuận theo tự nhiên, không thể không nói, đối với lao tiểu hài giống nhau hoa lão gia tử, mặc diệt lâm vẫn là tương đối bao dung. Hoa lão gia tử, hồi lâu không thấy. Hoa tưởng bốn người nhìn đến đi vào tới hoa lão gia tử, lập tức đứng dậy vân an, đến nỗi hoa lão gia tử bên người mặc diệt lâm, trực tiếp đã bị bọn họ làm lơ. mới ngồi, không biết vài vị lần này tới, có cái gì sự tình. Hoa lão gia tử khách khí tiếp đón mấy người ngồi xuống, sau đó một bộ không phải rất quen thuộc ngựa khí hỏi. Tự nhiên vẫn là về nhận tổ quy tông một chuyện, lần này ta cố ý mang đến gia phả, mặt trên có quan hệ với sở hữu hoa gia thành viên kỷ lục, ta tưởng hoa lão gia tử không ngại trước nhìn xem. Hoa tưởng cười cười, không thèm để ý hoa lão gia tử cố ý dựng thẳng lên xa lạ cảm, ngược lại hảo tâm tình đưa qua đi một quyển gia phả. Hoa lão gia tử không có suốt ruột tiếp, mà là vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn nhìn đối phương, ở bốn người sắp duy trì không được trên mặt ý cười trước, mới đạm cười tiếp nhận cái gọi là gia phả. Nay buồn tộc phổ thực hiển nhiên là đằng chích buồn, cũng không phải nguyên bản, bất quá xem bề ngoài, hiển nhiên cũng có chút năm đầu, có thể thấy được thật là cái này hích châu hoa ra thường dùng ra phả. Đem ra phả mở ra, đệ nhất trang tự nhiên là đời thứ nhất hích châu hoa ra đương ra người, sau đó là vị này đương ra nhân hậu thế, ra phả hướng phía sau bắt đầu, liền xuất hiện dòng chính cùng chi nhánh. Chờ đến đêm chỉnh buồn tộc phổ phiên xong hoa lão ra tử mới ngẩng đầu lên, đem ra phả còn cấp hoa tường lúc sau. Lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật mặc kệ này bổn tộc phổ hay không là thật sự, nhưng là ta từ sinh ra khởi, tổ tông liền vẫn luôn là người thường, cũng chưa từng để qua có quan hệ ích châu đủ loại, cho nên hay không nhận tổ quy tông, đối với ta tới nói cũng không phải rất quan trọng. Hoa lão ra tử lời này sai rồi, nhận tổ quy tông chính là đỉnh đỉnh quan trọng đại sự, liền tính ngài lao đã nhìn thấu mấy thứ này, nhưng là ngài nhi nữ cũng không muốn nhận tổ quy tông sao. Hoa tưởng cười như không cười nói. Nga, nghe ngươi ý tứ. Đây là đi tìm con cái của ta, chỉ là không biết là ta cái nào nhị nữ bị các ngươi thuyết phục." Hoa lão gia tử trong mắt Hàn Quang một quá, sau đó tiếp tục đạm nhiên hỏi. "Ha ha, Hoa lão gia tử cũng không cần sinh khí, nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi, là người liền nhất định có khát vọng cùng dã tâm, bọn họ lựa chọn nhận tổ quy tông, bất quá là lại sáng suốt bất quá sự tình." Hoa càng còn nhớ rõ phía trước Hoa lão ra tử đối bọn họ không khách khí, cho nên lần này đảo đối phương góc tưởng thành công sau, Trong lòng đắc ý không được. Kia thật đúng là không biết, là ta vị nào nữ nhi có như vậy khát vọng. Hoa lão gia tử thập phần khẳng định hỏi là chính mình cái kia nữ nhi, đến nỗi vì cái gì không phải nhi tử, đó là bởi vì hoa lão gia tử đối chính mình hai cái nhi tử đều thực hiểu biết. Phải biết rằng, so với cái này không biết cái gọi là ích châu hoa ra, hai người nhi tử đều biết hiện nay bọn họ hoa ra địa vị, cùng với từng người đời cháu, nhưng đều ở ngự linh giới thiên nguyên tông, đó là ích châu hoa ra căn bản cấp không được. Đúng là ngài đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, các nàng hai nhà đối với nhận tổ quy tông đều thập phần coi trọng, đương nhiên, ngài con dâu cả cũng có cái này ý tưởng. Hoa càng một chút cũng không chuẩn bị dấu giếm, đưa bọn họ nói động vài người đều nói cho Hoa lão gia tử. Ích Châu Hoa gia cũng không phải không có đếm thử đi tìm Hoa lão gia tử hai cái nhi tử, bất đắc dĩ hai người kia cùng Hoa lão gia tử giống nhau, hoàn toàn làm lơ bọn họ đề nghị, thậm chí thái độ so Hoa lão gia tử còn muốn đắc ý. A nguyên lai like là các nàng Như vậy nếu các nàng muốn nhận tổ quy tông, các ngươi cũng chỉ quản tìm các nàng đi thôi, dù sao ta sẽ không đồng ý. Hoa lão ra tử mắt nhữ lại, nghĩ thầm hắn liền biết là này hai cái ánh mắt thiển cận nữ nhi, đến nỗi này trong đó còn có con dâu cả sự tình, lại làm hoa lão ra tử có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hoa ra rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ đối mấy cái ngoại gả nữ nhi dấu dếm, nhưng là trong nhà hai cái con dâu, rất nhiều chuyện đều là rõ ràng, cho nên hắn thật sự không nghĩ ra, con dâu cả đây là lại chịu cái gì phong. Cái gì ý tứ? Hoa tưởng mấy người bị hoa lão ra tử cái này phản ứng làm sướng sốt. Mặt chữ thượng ý tứ, vô luận các ngươi hích châu hoa ra cùng nhà của chúng ta rốt cuộc có cái gì quan hệ, ta đều không thể đáp ứng nhận tổ quy tông, ta có chính mình tổ tông, không cần thiết cho chính mình lại nhận hồi như vậy nhiều tổ tông tới. Hoa lão gia tử một ngữ hai ý nghĩa trả lời. Hoa lão gia tử, sự thật bại ở trước mặt, các ngươi chính là từ chúng ta hích châu hoa ra đi ra ngoài, nào có không nhận tổ tông đạo lý. Ngài tốt xấu cũng là đường đường thượng tướng, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người ta nói là quên nguồn quên ốc? Hoa tường vẫn luôn chịu đường tức giận, rốt cuộc có chút nhịn không được. chương 399 gia đình tụ hội Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn quân chương 399 gia đình tụ hội luyến thượng ngươi nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trường. Hào một số điển quên tổ, cũng không biết, cái này tổ rốt cuộc là của ai, ta cũng không sợ các ngươi đi ra ngoài nói, càng không chủ bị người ta nói. Hoa lão gia tử như cũ kiên trì mình thấy. Hoa lão gia tử, chẳng lẽ ngài liền không thể vì nhi nữ ngẫm lại, nhận tổ quy tông sau, Người này đó nhi nữ tương lai, nhưng đều là tiền đồ không thể hạ lượng. Hoa Tường trầm giọng nói, các ngươi như thế như vậy gấp không chờ nổi, ta nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút, vì cái gì nhất định phải làm chúng ta nhận tổ quy tông, chẳng lẽ là có cái gì mục đích không thành? Thời buổi này bầu trời cũng sẽ không rất bánh có nhân, chính là rất bánh có nhân, cũng đến xem có thể ăn được hay không. Hoa láo ra tử châm chọc nhìn bốn người nói. Ha ha, hoa lão ra tử chắc là hiểu lầm, chúng ta bất quá là xuất phát từ hào tâm, rốt cuộc chúng ta nhưng đều là một cái tổ tông, tự nhiên không thể phóng các người mặc kệ không phải. Hoa tưởng có chút trột dạ trả lời, âm thầm suy đoán có phải hay không láo nhân này đã biết bọn họ mục đích, cho nên mới sẽ vẫn luôn như thế lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Chính là, ngại nhưng đừng chó cắn lữ động tân không biết người tốt tâm, chúng ta một mảnh hào tâm, muốn giúp đỡ các người này đó phân ra. Không nghĩ tới ngài thế nhưng như thế phỏng đoán chúng ta dụng tâm. Hoa càng cũng tự tin không đủ phản bác nói. Đáng tiếc bọn họ không biết chính là, hoa lão gia tử vốn là cảm thấy bọn họ xuất hiện lộ ra một cổ quái dị, càng đừng nói, hiện tại này hai người lời trong lời ngoài đều có vẻ thập phần trộn dạng, muốn nói bọn họ không có không thể cho ai biết bí mật, kia đều là giả xả Có phải hay không không biết người tốt tâm, cũng phải nhìn sự thật chân tướng như thế nào, bất quá trước mắt, ta đảo cảm thấy, các ngươi vẫn là rời đi hảo. Lão nhân ta tính tình nhưng không tốt lắm, trừ phi các ngươi có thể lấy ra cái gì hữu lực lý do thuyết phục ta. Hoa lão gia tử trực tiếp mở miệng hạ lệnh chúc khách, đã không nghĩ lại cùng những người này lá mặt lá trái, nghĩ thầm nếu không bao lâu, nhà mình tôn tử hẳn là là có thể tra ra những người này chân chính mục đích. Hảo, hảo, hảo, nếu hoa lão gia tử không biết tốt xấu như thế, chúng ta đây liền không nhiều lắm quay rời. Hoa tưởng giận cực mà cười, liền nói ba cái hảo, lúc này mới dẫn người rời đi. Hoa láo ra tử nhìn bốn người nổi giận đùng đùng rời đi, trên mặt không cấm cười lạnh một tiếng, thật đương chính mình là cái cái gì nhân vật, cũng dám đến từ trong nhà nói hồ nói tả. Lào ra tử thật là hủy phong. Mặc diệt lâm chọn lông mày khèn đến. Tiểu tử ngươi hiểu cái gì, đi, chúng ta trở lên đi sát một mâm. Hoa lão ra tử tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ con nít con nôi có thể nghe hiểu cái gì. Mặc diệt lâm khỏe miệng hơi hơi run dậy một chút, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Ai làm hắn hiện tại chính là một cái hài tử đâu, có thể trông cậy vào như thế đại hài tử hiểu cái gì sao. Trở lại thư phòng sau, mặc diệt lâm quả nhiên thấy được sạch sẽ bàn cờ, còn có phân biệt thu ở cờ hộp quân cờ, bất đắc gì nhun nhun vai, làm bộ cái gì cũng không biết ngồi xuống. Hoa lão ra tử mặt không đổi sắc ngồi vào mặc diệt lâm đối diện, sau đó rất là đáng tiếc nói, ai, cái này tiểu trường, ngươi nhìn xem, lại bộ dáng này, thượng một ván đều còn không có hạ xong đâu. Mạc Diệp lâm thầm nghĩ, Ngươi cũng biết không hạ xong, kia còn cấp tiểu trương đưa mắt ra hiệu, nếu là không có ngải lao đồng ý, hắn một cái cảnh vệ viên dám thu thập chưa xong ván cờ. Khu khu, chúng ta lại đến một ván. Hoa lão gia tử ngượng ngùng khu hai tiếng, sau đó tin tưởng chàn đầy chuẩn bị lại đến một ván. Mặc diệt lâm đã thói quen đối phương thái độ, cho nên cũng không nói thêm nữa cái gì, bắt đầu chuyên tâm bồi hoa lão gia tử chơi cờ, bất quá trong lòng lại lén lúc nghĩ, lần này nhất định không phóng thủy, muốn hung hăng ngược một chút hoa lão gia tử. Đáng thương hoa lão ra tử con đắc chí cảm thấy có thể một lần nữa lại chơi một mâm, nói không chừng có thể thắng một ván, lại không thành tưởng, đối diện mặc diệt lâm đã chuẩn bị không lưu thủ thực ngược hán. Khoảng cách lần này hích châu hoa ra tới cửa một vòng sau, bành khuê hiển giấy báo trúng tuyển đại học rốt cuộc gửi tới, lúc trước là điển tú vân mang theo bành khuê hiển sẽ văn sơn huyện kê khai trí nguyện, đem thu tin địa chỉ cũng sửa tới rồi kinh đô. Cho nên lần này thư thông báo trúng tuyển, tự nhiên cũng là gửi tới rồi đại viện hoa ra mà gửi lại đây chính thức kinh đô đại học thư thông báo trúng tuyển. So với đương sự bành khê hiển, hoa lão ra tử so tất cả mọi người cao hứng, cầm bành khê hiển thư thông báo trúng tuyển, nói thẳng bành khê hiển cấp hoa ra mặt dài, lại còn có cố ý làm hoa ra tất cả mọi người trở về, sau đó tổ chức một cái khánh công yến. Nếu hoa lão gia tử như thế cao hứng, đại gia cũng đều không nghĩ mất hứng, cho nên liền tùy ý lao ra tử chính mình bắt đầu chuẩn bị khánh công yến, sau đó cấp hoa ra một chúng con cháu gọi điện thoại ước thời gian Khánh Công Yến bị an bài ở thu được thư thông báo chúng tuyển ngày thứ ba giữa trưa, vừa lúc là một cái cuối tuần, cho nên mặc kệ là ai, đều có thời gian trở về thăm gia. Hơn nữa đặt ở giữa trưa, cũng phương tiện Khánh Công Yến sau khi kết thúc, chủ xa phương tiện trở về, nói như vậy, trừ phi là chân chính tới không được, trên cơ bản liền không khả năng có người sẽ lấy cớ không trở lại. Ở hoa lão già tử trong mắt, Bành Khê hiển tuy rằng là điển tú vân đồ đệ, nhưng là hắn đã sớm đem đứa nhỏ này trở thành chắc trai đối đãi Cho nên làm hoa ra đời thứ tư đệ nhất vị khảo nhập kinh đô đại học, hoa lão gia tử là phi thường coi trọng. Đương nhiên còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa, đó chính là hoa ra hiện giờ đời thứ tư, cơ bản đều là muốn đi vào thiên nguyên tông tu luyện, cho nên này đó chắc chai cơ bản có thể nói là cùng đại học vô vọng, nhân ra thiên nguyên tông có chuyên môn giáo dục cơ cấu, hơn nữa dạy học nội dung có thể so bên ngoài thế tục giới muốn phong phú rất nhiều, phòng trừng cũng liền sinh vật hóa học loại này khoa học văn hóa không giáo. Cho nên ở hoa lão gia tử sâu trong nội tâm, kỳ thật là có chút tiêm đối, nhưng là từ xưa cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, được mất chi gian đều là tương đối, nếu lựa chọn tu chân, như vậy tất nhiên muốn từ bỏ một ít người thường sinh hoạt. Chờ tới rồi khánh công yến hôm nay, hoa lão gia tử sở hữu nhi tử nữ nhi, còn có tôn tử cháu ngoại tất cả đều kể hết trình diện, rất nhiều người lại đây tham gia cũng không phải thật sự tới cấp bành khê hiển chúc mừng, càng có rất nhiều tưởng ở hoa lão ra tử trước mặt lộ lộ mặt. Bởi vì nhân số nhiều, Khánh Công Yến an bài ở kinh đô khách sạn lớn, trước tiên năm tòa yến hội, đều đặt ở một cái yến hội đại sảnh. Lần này Khánh Công Yến không có mời người ngoài, cũng chỉ có hoa gia cả gia đình ngồi ở cùng nhau, mặc kệ mỗi người nội tâm rốt cuộc là ôm cái gì mục đích lại đây, nhưng là xem ở hoa lão gia tử trong mắt, vẫn là thực thư thái. Khánh Công Yến thượng, hoa lão gia tử mang theo nhi tử nữ nhi còn có con dâu cùng con rẻ nhóm, đơn độc ngồi một tòa, đời cháu suốt ngồi ba tòa, dư lại một bàn Ngồi đều là chắc trai bối hài tử, trừ bỏ còn không thể đơn độc chính mình ngồi, là bị từng người cha mẹ ôm. Khánh Công Yến lấy hoa lão ra tử đơn giản lên tiếng bắt đầu, ngồi cùng bàn các trưởng bối, ở hoa lão ra tử nói xong lời nói lúc sau, cũng đều sôi nổi hướng Bành Khê Hiển biểu đạt chúc mừng. Bành Khê Hiển làm vai chính, tuy rằng chỉ là cùng một đống chất trai bối ngồi ở cùng nhau, nhưng là cũng không ngại ngại hắn tự mang khí chàng đối với mỗi một cái trưởng bối chúc mừng, đều cấp đi ngoài kính đáp lại. Tiểu điển chính là chúng ta hoa ra tiểu bối, cái thứ nhất thi đậu kinh đô đại học, chính là đặt ở trong đại viện, kia cũng là bài thượng hào, so với những cái đó giữa quan hệ, không biết cho ta cái này lao nhân chướng nhiều ít mặt. Tiệc rượu quá nửa hoa lão ra tử lại tiếp tục mở miệng khen bành khê điển. chương 400 lộ ra dấu vết. Đúng vậy, tiểu điển từ nhỏ liền thông minh. Hoa kiến quốc cũng thực khẳng định nói. Ha ha, nếu không phải nhà ta kia mấy cái không ở nhà, nói không chừng càng náo nhiệt. Hoa kiến quân nghĩ đến trong nhà mấy cái hài tử đều ở ngự linh giới, như vậy ngày lành cũng không thể trở về, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Đúng rồi, nhị đệ, này ngươi cùng đại đệ mấy cái cháu trai cháu gái, rốt cuộc đều đưa đến chỗ nào bái sư, đặc biệt là hiên văn cùng hiên nghĩa này hai đứa nhỏ, này đều nhiều ít năm chưa thấy qua, các ngươi cũng bỏ được. Hoa đại cô đã sớm tò mò, chẳng qua cho tới nay, hai cái huynh đệ đều không muốn nói lời nói thật. Tuy rằng luyến tiếp, nhưng là hài tử tương lai càng quan trọng. So với hài tử về sau có thể quá hảo, điểm này không tha nhẫn nhẫn liền hảo. Hoa tiểu thẩm chủ động tiếp nhận hỏi chuyện trả lời. Ta nói để muội, này đến là bái cái gì sư, còn có thể quan hệ đến hài tử tương lai như thế nghiêm trọng A. Theo ta thời à chúng ta trước mắt liền có một cái cơ hội tốt, so này làm đến thân tử phân biệt hiếu thắng nhiều. Hoa đại cô ám chỉ nói, đại tỷ lo lắng, hài tử đều bài sư, hiện tại chỉ hy vọng bọn họ có thể hảo hảo là được. Hoa tiểu thẩm làm bộ không có nghe hiểu hoa thiên ám chỉ, trong khoảng thời gian này, nàng cũng biết tựa hồ có bên ngoài tới người, muốn thuyết phục nhà mình công công đặt thành cái gì mục đích, xem đại cô bộ ráng này, hơn phân nửa là hướng việc này tới. Lời nói cũng không thể như thế nói, vẫn là muốn nhiều vì hài tử suy nghĩ, này tương lai nhật tử, trước sau là hài tử chính mình quá, muốn cái dạng gì nhân sinh cũng nên tử chính bọn họ quyết định. Hoa tiểu cô thấy nhị đệ mội như thế dầu muối không ăn, không cấm chủ động nói tiếp. Nga! Ta còn không biết ngươi thế nhưng có như thế cao giác ngộ, ta nhưng thật ra rất tò mò, đứa nhỏ này nghĩ tới cái dạng gì nhật tử. Hoa lão ra tử cầm lấy trong tầm tay khăn lông ướt xoa xoa tay, sau đó vẻ mặt cười như không cười nhìn hoa tiểu cô nói. ngạch này, này ta chỗ nào biết, chẳng qua cảm thấy, hài tử rốt cuộc cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta đều cái này tuổi tác, cũng không có gì tốt xấu chi phân, nhưng thật ra những cái đó hài tử, không phải còn nhỏ sao, chúng ta làm phụ mẫu tổng muốn thay bọn họ suy xét. Hoa tiểu cô bị hoa lão ra tử xem khoác tóc ma, trong lúc nhất thời trong lòng có chút bất an, nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Ơn, ngươi nói không tồi, con cháu đều có con cháu phúc, bất quá đem hải tử dưỡng như thế lớn, tuy rằng không chống cậy vào bọn họ nhiều hiếu thuận, nhưng là cũng hy vọng tương lai lộ bọn họ có thể chính mình làm tốt quyết định, tốt nhất là không cần lại làm phiền cha mẹ. Hoa lão ra tử đột nhiên cười, nhìn đang ngồi mấy cái nhi nữ nói. Ba nói rất đúng, chúng ta làm nhi nữ. Liền tính là không thể hồi báo cha mẹ một vài, nhưng là cũng tổng phải làm đến cùng cha mẹ một lòng, không cho cha mẹ chọc yêu phiền. Hoa kiến quốc lực đỉnh lao phụ thân mở miệng nói. Đại đệ hiện giờ có năm chắc, không giống chúng ta, cao không thành thấp không phải, cũng không thể vì nhi nữ mưu cái hảo tương lai. Hoa đại câu ngữ khí hơi to nói. Như thế nào, đại tỷ nhà chồng hiện giờ đã bắt đầu kinh tế đình trệ. Vẫn là nói, ta kia mấy cái cháu ngoại trai năng lực không đủ. Hoa kiến quân liền không thể gặp nhà mình đại tỷ như thế một bộ phố phường tiểu dân bộ ráng, không khỏi mở miệng chào phung nói. Hắc, nhị đệ, ngươi này như thế nào nói chuyện đâu, có ngươi như thế chú chính mình thân tỷ sao? Hoa đại cô không vui. Kiếm ngài nói chính là cái gì ý tứ, ta còn đương ngài ra ra cái gì sự tình đâu. Rốt cuộc chúng ta chính là thân tỷ đệ, thực sự có sự, chúng ta cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, ngươi nói có phải hay không đại tỷ phu? Hoa kiến quân nói xong lúc sau. Hỏi lại nổi lên vẫn luôn xem diễn đại tỷ phu dương lỗi. Không có, không có, nhị đệ hiểu lầm, ngươi đại tỷ đây là gần nhất công tác gáp lực quá lớn, thuận miệng oán giận vài câu, ngươi đừng để ở trong lòng, tỷ phu đổi ngươi uống một cái. Dương lỗi nói liền cho chính mình đổ một chén rượu, trực tiếp liền ngửa đầu làm, quả thực là một bộ sảng khoái bộ ráng. Thấy đối phương đều uống lên, hoa kiến quân chính là có tâm lại châm chọc vài câu, cũng không hảo lại nói cái gì, chỉ có thể thầm than vị này đại tỷ phu. Thật sự là một cái thập phần khôn khéo nhân vật, quả nhiên không hổ là ở chính phủ cơ yếu công tác như thế nhiều năm lao bánh quậy. Có dương lỗi cái này nhạc đệm, tiến hội lại khôi phục náo nhiệt, đến nỗi khơi màu sự tình hoa đại cô cùng hoa tiểu cô hai người, từng người trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, đang ngồi chỉ sợ cũng chỉ có các nàng từng người người nhà mới có thể quan tâm. Nhưng thật ra vẫn luôn bàng quan hoa mẫu, ở nghe được hai vị lớn nhỏ ni cô bắn lén những lời này đó khi, trong lúc nhất thời trong lòng có chút trột dạng, Cũng minh bạch các nàng rốt cuộc tưởng nói chính là cái gì, mắt không tự chủ được hướng nhà mình trượng phu bên kia nhìn lại, vừa lúc đối thượng hoa kiến quốc một đôi thâm trầm đôi mắt. Ăn nhiều một chút. Hoa kiến quốc nhàn nhạt cười quan tâm đến. Ấn. Hoa mẫu vội vàng gật đầu, nàng cái này trượng phu, ngày thường là tốt nhất người nói chuyện, nhưng là tiền đề là không cần qua tuyến, đặc biệt là hắn điểm mẫu chốt. Một khi qua tuyến, kia hậu quả là thập phần đáng sợ, ít nhất hoa mẫu trải qua quá hai lần sau, không hề xấu hổ nếm thử Chủ trên bàn này đó bao hàm các loại đối ý vị đối thoại, bên cạnh vài tòa người có tâm cũng đều nghe vào nhĩ lực, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo càng là mịt mở giao lưu một ánh mắt, bọn họ đều là biết về Hích Châu Hoa Gia cụ thể sự tình. Kỳ thật ở Hích Châu Hoa Gia lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, Hoa Văn Đảo liền công đạo Hàn Nguyên Thỉnh Hàn ra người, hỗ trợ điều tra cái này Hích Châu Hoa Gia. Trải qua một đoạn thời gian lục xuất chứng, bọn họ trên tay đã nắm giữ rất nhiều có quan hệ Hích Châu Hoa Gia tin tức, nhưng là Duy độc một việc còn không có lộng minh bạch Chỉ có thể xác định chính là, ít châu hoa ra đối nhà bọn họ lì lợm la liếm, đều là bởi vì chuyện này. Mãi cho đến khánh công yến kết thúc, toàn bộ trong yến hội, ở không có xuất hiện cái gì ngoài ý mớn, rơi nhà xa, ở cùng hoa lão gia tử chào hỏi sau, liền trực tiếp lái xe rời đi, mà rời nhà gần, tắc không có như vậy nhiều cố kỵ, sôi nổi đi theo trở lại đại viện. Cuối cùng, xác định cùng nhau hồi đại viện, trừ bỏ hoa kiến quốc cùng hoa kiến quân hai nhà người, liền còn có hoa đại dượng thê cùng hoa tiểu dượng thê. Đến nỗi hoa nhị cô, ở hiến hội sau khi kết thúc, liền cùng mọi người từ biệt, trực tiếp về nhà. Hoa ra ba cái ngoại gả nữ chung, cũng chỉ có hoa nhị cô xem nhất minh bạch, cho chính mình định vị cũng chuẩn nhất, thông thường đều sẽ không cùng hai cái tỷ mỡ đi lung tung lan lột. Cho nên tại đây ba cái nữ nhi, hoa lão ra tử nhất vừa lòng chính là nhị nữ nhi cùng nhị nữ thế mặc cho ai đều không thích cả ngày muốn tính kế chính mình văn bối, càng đừng nói là thần sinh nữ nhi, này đó tính kế, sẽ chỉ làm lao nhân cảm thấy thất vọng buồn lòng. Đối với này hai cái nữ nhi vì cái gì sẽ cùng trở về? Hoa lão gia tử trong lòng gương sáng, biết bọn họ khẳng định là vì nói Hích Châu Hoa ra sự tình, hơn phân nửa là tưởng thuyết phục chính mình đồng ý nhận tổ quy tông. Liên tính nguyên bản Hoa lão gia tử còn ôm một tiêu may mắn, rốt cuộc từ Hích Châu Hoa ra người rời đi sau, này một tuần tới nay, này hai cái nữ nhi đều không có xuất hiện, nhưng là hôm nay trong yến hội, nàng hai lời nói, trực tiếp đánh vỡ Hoa lão gia tử này cuối cùng kỳ vọng. Có người mặc kệ suất thân như thế nào, hoặc là địa vị như thế nào, trước sau nhìn đến cũng chỉ có trước mắt thích lợi, cũng không ngắm lại, này phân ích lợi là bởi vì gì xuất hiện, lại là vì sao tồn tại. Hoa lão gia tử tình nguyện tin tưởng dưới chân có hố, cũng không tin bầu trời rất bánh có nhân, chuyện tốt như vậy thật muốn là thật sự, kia còn cần như vậy nỗ lực làm cái gì, đều ở nhà chờ bánh có nhân hảo, chỉ tiếc ngựa chiến cả đời lao gia tử, rốt cuộc vẫn là sinh hai cái hết ngồi đáy giếng nữ nhi, đây cũng là làm hắn thất vọng địa phương. Chương 401 làm rõ ý đồ đến. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu chính văn cuốn chương 401 làm rõ ý đồ đến các ngươi chính mình tùy ý, ta đi đổi thân quần áo về đuốt. Một hồi về đến nhà, Hoa lão gia tử ném một câu, cũng chỉ cố về phòng thay quần áo đi. Hôm nay bởi vì là cho Bành khuê điển bãi khánh công yến, chẳng sợ chỉ là người trong nhà, Hoa lão gia tử cũng đặc biệt coi trọng xuyên chính trang thăm dự, lúc này về đến nhà, tự nhiên là không kiên nhẫn lại xuyên như thế ngay ngắn. Đừng lưu tại phòng khách mấy người. Cũng đều không phải người ngoài, chờ lao gia tử vừa ly khai, liền từng người tùy ý ngồi vào trên sofa bắt đầu nói chuyện phiếm liên lạc cảm tình. Ú, ta mới phát hiện, đây là ai ra tiểu tử, lớn lên như thế đẹp đâu. Hoa tiểu cô đột nhiên nhìn đến mặc diệt lâm, tức khắc mắt sáng ngời. Đây là mặc diệt lâm, tạm thời ở nơi này một đoạn thời gian. Dù sao cũng là chính mình mang đến người, chẳng sợ điển tú vân lại không thích hoa tiểu cô, vẫn là phải chủ động trả lời. Họ mặc à, không như thế nào nghe qua. Là nhà ai hải tử? Hoa tiểu cô tưởng hoa ra cái kia bằng hữu ra hài tử, nghỉ hẹ lại đây chơi. Là ta mang về tới. Điền tú vân nhàn nhạt trả lời, biết cái này hoa tiểu cô là cái rõ ràng, nàng sẽ vẫn luôn hỏi đi xuống. Ai ra, nguyên lai like lại là người mang về tới, ta nói như thế nhiều năm, ngươi như thế nào quăng từ bên ngoài hướng trong nhà mang hài tử, này quan hệ lại hảo, sao có thể so được với chính mình thân sinh? Hoa tiểu cô che miệng cười nói, nhìn như này đây nói dỡn miệng lưỡi. Nhưng là trong giọng nói trào phúng, ngay cả tiểu hài tử đều có thể nghe ra tới, đặc biệt là còn không quên tàn nhẫn dẫm một chân điền Tú Vân nhiều năm chưa dựng khuyết điểm. Mặc kệ là thân sinh còn thị phi thân sinh, đều là ta cùng Tú Vân hài tử, không nhọc tiểu cô nhớ thương. Vẫn luôn chú ý tức phụ hoa văn đảo nghe được tiểu cô những lời này, lập tức dối trở về. Người đứa nhỏ này, còn không thịnh hành tiểu cô khai nói giỡn, như thế nghiêm túc làm cái gì, ha ha ha. Hoa tiểu cô cười khan vài tiếng. Hoa văn đào mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, thầm nghĩ có phải hay không nói giỡn, ai trong lòng không điểm số sao, như thế đại số tuổi, còn luôn là hy vọng tìm người phiền thoái, thật là đủ đủ. Một lát sau, hoa lão gia tử đã thay đổi một thân thoải mái ở nhà phục ra tới, nhìn đến các nam nhân đều khắp nơi uống trà nói chuyện thiếm, mà các nữ nhân chi gian không khí lại có chút khác thường, trong lòng không cấm tò mò, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự tình. ba Ngài vẫn là như thế càng già càng dẻo dai, nhân ra nhìn. Căn bản là không tin ngài số tuổi đều 80 nhiều. Hoa tiểu cô vừa thấy đến lao da tử ra tới, lập tức nói ngọt hông nói. Chính là, ta ba này tinh thần khí 10 phần, so đại viện những cái đó thúc thúc bá bá đều tuổi trẻ không ít. Hoa đại cô cũng là nói ngọt thực. Lại tinh thần, cũng là lão nhân, hơn phân nửa thân mình đều chôn trong đất, nếu là thiếu điểm sốt ruột sự, còn có thể lại sống lâu mấy năm. Hoa lão da tử cười cười, có điểm tự dều ý vị. Trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, đặc biệt là hoa ra hai cái cô cô, càng là có chút xấu hổ. ba Có nhi tự ở, sao có thể làm ngài gặp được suốt ruột sự? Hoa kiến quốc trước hết phản ứng lại đây, lập tức liền tỏ vẻ không cho lão ra tử gặp được sốt ruột sự tình. Chính là nha, ba, ai sẽ lấy những cái đó có không sự tình tới quấy dày ngài lao nhân ra, thật muốn có, kia khẳng định bất hiếu, ngài liền đừng phản ứng là được. Hoa kiến quân cũng theo sát sau đó nói. Ừ. Hoa láo ra tử ngạo kiều hư một tiếng. Đúng vậy, đại đại nhị đệ nói không tồi, chúng ta hiếu thuận ba còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đi phiền ngài đâu. Dương lỗi bồi cười nói. Chính là, chính là, ba, ngài đừng nghĩ như vậy nhiều, liền tính là có việc tìm ngươi, khẳng định cũng là vì chúng ta hoa ra chuyện tốt. Hoa đại cô cũng đi theo nói. Nga, nghe ngươi này ngữ khí, là thực sự có cái gì sự tình tìm ta. Hoa lão ra tử nhìn nàng một cái, thầm nghĩ rốt cuộc vẫn là nhịn không được đi. Là có như vậy một việc, bất quá, ba, ngài yên tâm, khẳng định là chuyện tốt, tuyệt đối không phải suốt ruột sự. Hoa đại cô chạy nhanh bảo đảm nói, không tin ngươi hỏi tiểu muội tiểu muội cũng biết. Đúng vậy, ba, ta cùng đại tỷ muốn nói chính là chuyện tốt, nếu là thành, chúng ta hoa ra khẳng định sẽ biến càng tốt. Hoa tiểu câu nguyên bản chính là muốn cho hoa đại dượng thê hai cái suốt đầu, nhưng là chưa tưởng tưởng, hoa đại cô cũng không phải bản nhân, trực tiếp đem nàng cũng kéo xuống thủy. Ta đây nhưng thật ra tò mò. Các ngươi có cái gì bản lĩnh, còn có thể làm trong nhà càng ngày càng tốt. Hoa lão ra tử cười lạnh nói. Ba, kỳ thật chuyện này, theo lý thuyết không nên chúng ta làm tiểu bối nhắc tới, thật sự là này trung gian khả năng có chút hiểu lầm, chúng ta cũng là không đành lòng trong nhà bỏ lỡ như thế tốt cơ hội, cho nên mới nghĩ cùng ngài nói một chút. Hoa đại cô đầu tiên là trao chuốt một phen, tỏ vẻ chính mình cũng là tình phi đắc dĩ, lúc này mới sẽ nói khởi kế tiếp muốn nói sự tình. Nếu không nên các ngươi tiểu bối tới nói, Vậy không cần phải nói. Hoa lão ra tử căn bản liền không nói tiếp tra, trực tiếp đổ trở về. Cái kia, không phải, ta không phải ý tứ này, việc này tuy rằng không nên chúng ta nhắc tới, nhưng này không phải có hiểu lầm ở bên trong sao, cho nên vẫn là muốn nói. Hoa đại cô bị láo ra tử đổ đến sừng sốt, nhưng là nhận được trượng phu ánh mắt, lại không thể không căng ra đầu mở miệng nói. Hành, ta đây liền nghe một chút, rốt cuộc là cái gì sự tình, một hai phải làm ngươi nói ra. Hoa láo ra tử trong lòng nói không nên lời thất vọng, chính là vừa mới đổ trở về, kỳ thật cũng là tưởng cho bọn hắn một lần cơ hội, nếu như vậy không nói, như vậy chuyện này coi như không phát sinh quá, chính là thực hiển nhiên, ích lợi dù hoặc, thật sự sẽ thay đổi rất nhiều. Kỳ thật, ta là tưởng nói, chúng ta hoa ra, trước sau đều là dựa vào chính mình phấn đấu, nhưng là như vậy Huy Hoàng lại có thể bảo trì bao lâu, ngày hiện tại đã về hưu, đại đệ nhị đệ tuổi cũng không nhỏ, cũng tới rồi muốn về hưu tuổi tác. Chúng ta hoa ra chờ tới rồi ngài đời cháu, khẳng định muốn so ban đầu kém một đoạn, nhưng là chuyện này hoàn toàn có thể tránh cho. Hoa đại cô đầu tiên là bất an liếm liếm môi, sau đó mới thật cẩn thận nói. Đúng vậy, chúng ta rõ ràng có cái như vậy lợi hại buồn ra, làm cái gì không trực tiếp lợi dụng bổn ra lực lượng, sau đó tới phát triển chúng ta chính mình ra, tuy rằng nói, muốn từ dòng chính biến thành chi nhánh, nhưng là những cái đó chỗ tốt lại là mắt thường có thể thấy được. Hoa tiểu câu nghĩ thầm. Dù sao chính mình đã bị đại tỷ kéo xuống nước, dứt khoát cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Đánh giắm, kia ích châu hoa ra có thể có như thế hảo tâm, ngươi cũng không nghĩ, bọn họ cho ngươi hứa hẹn này đó chỗ tốt, rốt cuộc muốn rửa cái gì đi đổi. Hoa kiến quốc phanh một chút chụp hạ cái bàn, sau đó ngự khí lành lạnh quát lớn nói. Đại ca, ngươi xem ngươi, liền sẽ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cái gì kêu hứa hẹn chúng ta chỗ tốt, này không đều là vì chúng ta hoa ra, nói nữa. Nhà chúng ta có thể có cái gì nhưng làm nhân ra đồ. Hoa tiểu cô bất mãn phản bác. Ngươi lại biết người khác không phải đổ nhà ta cái gì. Hoa kiến quân không quen nhìn tam tỷ cái dạng này, cũng trả lời lại một cách nghĩa mai nói. Như thế nào không biết, ta cùng đại tỷ lại không phải không cùng nhân ra liêu quá. Theo ta thấy, nhân ra chính là đơn thuần nghĩ là cùng ra một mạch, cho nên muốn cộng đồng tiến bộ phát triển. Hoa tiểu cô nói. Nga, nguyên lai các ngươi trong lén lút đều cùng người ta nói hảo. Ta đây đảo muốn hỏi một chút hai vị tỷ phu, các ngươi lại là như thế nào tưởng. Hoa kiến quân ý vị thâm trưởng nhìn hai cái tỷ phu nói. Chương 400 linh tuyệt đối không thể. Nhị đệ đừng có hiểu lầm, ta nhưng không có gì ý tưởng. Nói đến cùng, ta tuy rằng là con rể, chính là cũng không họ hoa, việc này còn phải ba tới làm chủ. Hoa tiểu dượng liên tục xua tay, ý đồ đem chính mình từ chuyện này bên trong trích ra tới. Chính là hoa tiểu dượng cũng không nghĩ, hắn hôm nay lựa chọn lưu tại hoa ra. Lại như thế nào có thể từ chuyện này thật sự trích sạch sẽ. Nói nữa, hoa tiểu cô vị nhưng không đơn giản là nhà mẹ đẻ, chỉ sợ càng có rất nhiều chính mình tiểu ra. Đúng vậy, nhị đệ cũng không thể hiểu lầm ta cùng mội phu. Hoa đại dượng thấy hoa tiểu dượng đều tỏ thái độ, hắn liền tính thực sự có ý tưởng, lúc này khẳng định cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tốt nhất không phải. Hoa kiến quân lạnh lùng nói câu. Hai vị dượng đều bị nghẹn không dám nói tiếp. Nhị đệ, ngươi đừng lung tung bẻ xả người khác. Chuyện này không riêng gì ta cùng tiểu mỗi biết, chính là đại đệ mỗi cũng là biết đến. Hoa đại cô không hài lòng nhị đệ đối nhà mình trượng phu thái độ, lập tức đem cảm kích hoa mẫu cũng bảo ra tới. Đại tỷ ta tuy rằng biết, nhưng là ta chính là không đồng ý. Hoa mẫu vừa nghe đại cô tử đem chính mình bán đứng, chạy nhanh hướng mọi người tỏ thái độ. Lần trước gích châu hoa ra người là tới tìm hoa mẫu, bất quá lúc ấy nàng tuy rằng có chút tâm động, nhưng là hoa ra sự tình, nàng biết đến so lớn nhỏ như cô muốn nhiều cho nên không có đường trường đồng ý. Mẫu chốt nhất chính là, ích châu hoa ra ở Lao Gia tử trước mặt đề ra tên nàng lúc sau, hoa mẫu đêm đó đã bị hoa kiến quốc thượng cả đêm chính trị khóa, trong khoảng thời gian này cũng thưởng thưởng cảnh cáo nàng, cho nên hoa mẫu liền tính ngay từ đầu có tâm tư, hiện tại cũng không quá dám. Đại đệ mùa ơi, ngươi lúc trước cũng không phải là như thế nói. Hoa đại cô không nghĩ tới hoa mẫu lâm thời thay đổi, cho nên phi thường không thể lý giải. Đủ rồi, ngươi cũng không cần bẻ xà nàng. Liền nói nói các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoa lão ra tử bất man đánh gậy hoa đại cô, sự tình đều tới rồi này một bước, dứt khoát đẩy ra tới nói, cũng không nghĩ lại cùng bọn họ còn con vòng. Hoa đại cô cùng hoa tiểu cô lẫn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều muốn cho đối phương trước nói, cho nên lập tức, hai người đều đang trở, trường hợp một lần lâm vào chờ mặc. Hoa thiến, ngươi tới nói. Hoa lão gia tử không quen nhìn hai cái nữ nhi chi gian thoái thác, trực tiếp điểm danh hoa đại cô, làm nàng tới nói. ba Khoảng thời gian trước ít châu hoa ra tới tìm ta cùng tiểu muội cũng cùng chúng ta nói tiền căn hậu quả. Ta biết ngài lao cô kỵ, bất quá ta cùng tiểu muội cảm thấy, ngày này đó cô kỵ kỳ thật cũng không quan trọng, nhân ra có ra phải có chứng cứ. Chúng ta cùng bọn họ đích xác đều là người một nhà, cho nên ta nghĩ, liền đồng ý nhận tổ quy tông, dù sao này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hoa đại cô căng ra đầu đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ thắt ra. Ha ha, ta xem ngươi không có nói thật đi, không bằng nói nói. Cái châu hoa ra cho các ngươi hứa hẹn cái gì chỗ tốt. Hoa láo ra tử cười lệnh hai tiếng. Hảo đi, bọn họ thật là có hứa hẹn một chút sự tình, nhưng là những việc này cũng không xem như cái gì. Chỉ cần nhà chúng ta thừa nhận ít châu địa vị, như vậy những việc này cũng bất quá là thuận theo tự nhiên sự tình thôi. Hoa đại cô thỏa hiệp nói. Đúng vậy, ba, ngài cũng biết, chúng ta dù sao cũng là đã xuất giá nữ nhi, chỉ cần nhà mẹ đẻ hảo, chúng ta khẳng định cũng sẽ trở nên càng tốt. Khó được ngài không nghĩ nhìn chính mình nữ nhi nhóm quá càng ngày càng tốt sao. Hoa tiểu cô cũng ngay sau đó nói. Kia thật đúng là đến cho các ngươi thất vọng rồi, các ngươi có thể hay không quá hảo, còn phải giữa các ngươi chính mình nỗ lực mà chúng ta hoa ra, như bây giờ liền rất hảo, không cần nhận cái gì thân thích. Hoa lão ra tử vô tình nói.